chiêu thức đơn giản, cũng rất là dã man thô bạo, làm cho một loại mãnh liệt cảm giác chấn động. Hắn phải lấy lực lượng của bạo, trực tiếp đem Ô Chí Nghiền đè xuống. Trong phía sau lưng trường đao từ không trung đánh xuống, khí thế thao nhưng, uy thế bức người, nghiền ép tất cả, còn có cường bạo hỏa nguyên tố bao ở trong đó, bạo liệt không gì sánh được. Đối mặt cái này nhất đao, Ô Chí biểu tình càng thêm nghiêm trọng, càng là cảm thụ được áp lực cường đại. Đã bị đối phương khí thế áp bách, hắn khí thế trên người cũng bắt đầu nhanh chóng kéo lên cao các loại phần mềm hoặc lập tức khởi động nguyên khí cùng nguyên linh khí ở trong người hầu như muốn sôi trào công tử quyết mở ra sát tự quyết mở ra ô chi đem chính mình có thể nghĩ tới tất cả thủ đoạn toàn bộ thi triển ra chỉ thấy nguyên khí kia cùng nguyên linh khí nhanh chóng dũng mãnh vào băng phong hàn liệt trong đao rất nhanh thì dung hợp vào một chỗ sau đó đống nhiên bộc phát ra hung mãnh uy thế trường đao trên từng đạo cơn lốc gào thét bao lấy nồng nặc băng lãnh hàn ý huyền băng nạo khí chém vẫn là một chiêu kia huyền chi pháp thế nhưng lúc này đây thi triển ra so với trước đây cường đại nhiều lắm. Âu Chi phát hiện mỗi một lần thi triển ra một chiêu này huyền chi pháp, hắn đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp liền nhiều một phần thể nộ. Côn Phong gào thét khắp bầu trời ngồi xuống đất, cả vùng thượng tựa hồ cũng tràn ngập lên một cổ băng hàn đến cốt tủy lạnh ý. Đan Đại Nhân trên trường đao ngưng tụ ra hỏa diễm ở nơi này Côn Phong suy phất hạ đúng đưa kịch liệt đứng lên phát sinh đùng đùng tiếng nổ đùng đoàng giống như thả pháo nhất là hàn ý lạnh như băng mặc dù là ngọn lửa kia cũng vô pháp đem bị xua tan ra. ầm, hai người trường đao đánh vào cùng nhau, bộc phát ra bảng bạc uy thế. Âu chí chỉ cảm thấy một cổ hung hãn ma lực xuyên thấu qua trường đao một mạch hướng trong cơ thể hắn cuộn xoay đi, một đường tàn sát bừa bãi mà qua, tựa như muốn đem hắn nội tạng toàn bộ phá hủy. thân thể hắn tựa như điện giật giống nhau, cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn mèo. Sau đó, cường đại kia sóng xung kích lần thứ hai đưa hắn đánh bay ra ngoài. Phốc. vừa xuống đất. Ô Chí lập tức phun ra một đại cửa tiên huyết, cả khuôn mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thần tình hề bài không nớt. Cũng may hắn có chém liên tục phần mềm hắc, lấy lượng đạo công kích ngăn cản đàn đại nhân một kích, rốt cục đem đỡ được, nói cách khác, thì hắn không phải là đơn thuần thụ thương, rất có thể sẽ bị đối phương trực tiếp miểu sát. Ô đại ca, ngươi như thế nào đây? Đương ảnh hai người vội vã xuống lên, một người đỡ lấy một cái tay của hắn cánh tay, để ngừa hắn kẹ ngã xuống đất. Bất quá! Ô Chí lại đem hai người bọn họ kéo ra phía sau, tựa ngực, Kiên Cường nhìn Đan đại nhân, sắc mặt của hắn tuy là phi thường tái nhợt, lại không che giấu được trên người vẻ này ngạo ý. Tự động uống thuốc phần mềm học khởi động, chữa vật nguyên giới trong đan dược ở giảm thiểu, mà Ô Chí thương thế đã ở bằng tốc độ kinh người khôi phục. Ba chiêu đã qua, Đan đại nhân, chúng ta có được hay không ly khai? Ô Chí chăm chú nhìn chằm chằm Đan đại nhân, chờ hắn nói xong một chữ cuối cùng thời điểm, trạng thái tinh thần của hắn đã khôi phục rất nhiều. Mà lúc này, Đan đại nhân lại trầm mặt xuống. Hắn cứ như vậy lạnh lùng nhìn ô Chí. Mà thiên diện thế lực đệ tử thấy vậy, một đôi con mắt càng là không ngừng ở trên người của hai người qua lại nhìn quét. Bọn họ đang đợi đơn đại nhân mệnh lệnh. Ô Chí cũng không nóng nảy, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn rất là ung dung, sắc mặt tái nhợt cũng đã bắt đầu có huyết sắc, nhưng là hai tay của hắn lại nắm đường ảnh hai người, tùy thời làm tốt mở ra thuấn gian di động phần mềm hoặc chuẩn bị. Không khí của hiện trường có chút kiềm nén. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào đan đại nhân trên người. ngươi giết kém quốc triệu đại nhân, thiên diện đại nhân không biết tha thứ ngươi, tất cả, ngươi chỉ có một con đường chết. Đan đại nhân lánh đạm nói rằng, hắn đây là quyết định đổi ý, ngược lại đã mất hết bộ mặt, hắn sẽ không để ý nhiều hơn nữa ném một ít, nếu như hắn đem ô Chí để cho chạy, thiên diện truy cứu xuống tới, hắn cũng không có can đảm hứng lấy thiên diện lửa giận Ha ha, ngươi nghĩ đổi ý. Ô Chí cười ha ha, trên mặt xem không ra bất kỳ sự phẫn nộ. Còn như những thiên diện đó thế lực đệ tử, từng cái còn lại là túi đầu, thực lực của bọn họ mặc dù không cao, thế nhưng giống đan đại nhân như vậy lật lọng, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy mặt đỏ. Chẳng qua là một trò đùa, ngươi phải chết, giết hắn. Đan đại nhân lãnh đạm nói rằng, sau đó dẫn đầu ra tay với ô trí. Sở dương càng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, theo sát ở đan đại nhân phía sau, cũng đồng dạng hướng ô trí công kích đi qua. Còn như những thiên diện đó thế lực đệ tử, cũng có một ít người hướng ô trí vây đánh tới. Rất nhiều người do dự một chút, cũng đồng dạng tham kiến tiền đến, đến cuối cùng, tất cả đệ tử đều sung lên. Trong lúc nhất thời, ô trí mặt dẫn nguy cơ to lớn. chương 499, tứ đại phong ma làm cho. Muốn giết ta? Đó là cần phải trả giá thật lớn. Ô trí cười lớn một tiếng, ở xung quanh thân hắn, đông nhiên hiện ra nồng nặc băng lãnh hàn ý. Bầu trời âm trầm, hạ khởi như là lông ngống nhẹ bay đại tuyết, đông tuyết kia đánh vào chúng tu giả trên người. Tựa như muốn đem toàn thân bọn họ nhiệt khí toàn bộ hút đi phân nửa. Vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt, chúng tu giả nhất tề đánh cái dùng mình. Lạnh quá. Mọi người không khỏi lui rụt cổ, công kích động tác trở nên vừa chậm. Nhất đạo cuồng gió thổi tới, đầy trời bạch tuyết xuống càng thêm cấp bách, trong lúc nhất thời toàn bộ màn trời đều bị bày thành công tuyết trắng vẻ. Thiên diện thế lực tu giả toàn bộ bị che phủ ở trong đó, tốc tốc phát run nổi. Đây chính là Ô trí Linh Pháp Băng Phong Tuyết bay, ở nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời dưới tác dụng. Bột phát ra huy lực càng mạnh mẽ. Đan đại nhân thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi dao động động một cái. Nhưng thấy rời ô Chí gần tu giả, đã bị đông chút nào không có chút máu, thậm chí có chút tu giả trực tiếp bị đóng băng. Cái này linh pháp quá mạnh mẽ. Tuy là cái này linh pháp đối với hoàng cấp lục cấp đan đại nhân mà nói, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, nhưng cũng cũng đủ khiến cho khiếp sợ của hắn. Mắt thấy chúng tu giả sẽ bị chết quóng, đan đại nhân trong lòng bắt đầu phẫn nộ, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, hướng bốn phía tỏ khắp đi. Hắn tu luyện là hỏa nguyên tố, theo nguyên khí bắt đầu khởi động, từng cổ một nóng gian khí tức nhảy vào chúng tu người trong cơ thể, trợ giúp bọn họ giảm bớt một ít hàn ý. Ô Chí nhìn động tác của hắn, nhưng trong lòng thì cười nhạo không đớt. Nơi đây nhiều như vậy tu giả, chỉ dựa vào đan đại nhân một người, thì như thế nào trợ giúp tất cả tu giả? Rất nhanh, đan đại nhân cũng cảm giác không đúng, lập tức cải biến sách lược, chỉ thấy hắn hướng về phía sở dương hét lớn một tiếng, đem ô Chí sát. Đón lấy hai nhân mã thượng hướng ô trí tiến lên còn đang nơi rất xa thời điểm vì thế cường đại đã hướng ô trí đệ tới xem sách chuyện mời được ảm 26825, trăm sáu mươi tám hai mươi lăm ảm ba trăm ba mươi tư năm mươi bảy ảm ba một nghìn chín ảm hai ảm ba ảm ba ảm một ảm một ảm một ảm bốn ảm một ảm 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 99. Hai gã hoàng cấp cường giả liên thủ, trong nháy mắt khiến ô Chí cảm thụ được áp lực cường đại. Thế nhưng ô Chí lại không có bất kỳ muốn ý lùi bước. Chỉ thấy cổ tay của hắn chấn động. 18 thanh tử mẫu liên hoàn đao xuất hiện ở trong tay, trực tiếp hướng này tu giả phi bắn ra. Ô đã sớm đã mở ra trò chơi ra tốc ngoại hạng treo, 18 phi đao bắn ra, trong ngáy mắt liền đến này tu giả trước mặt của, hàn ý lạnh như băng trên không trung xoay tròn, kết từng cái tu giả tính mệnh. Thập diện mai phủ, phi đao giống như phô thiên cái địa một dạng, kẹp ở cơn lốc cuồng bạo tròn, còn có hàn ý lạnh như băng trợ uy, đó nhất định chính là lấy mạng diêm vương. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả quỷ khóc sói chu thử thương thảm trọng. Thế nhưng những thứ này thực lực của tu giả quá kém, lại có băng phong tuyết bay hạn chế tốc độ của bọn họ, đối với Ô Chí mà nói, chém giết bọn hắn thực sự quá dễ dàng. Đây hết thể xem ở đàn đại nhân cùng Sở Dương trong mắt của hai người, lửa giận hầu như đều phải bốc cháy lên. Hai người liên tục gầm lên giận dữ, thi triển ra cường đại nhất công kích, hướng Ô Chí bao phủ đi. Chỉ là Ô Chí căn bản không cùng bọn họ liều mạng, lôi kéo đường ảnh hai người, đem huyễn chân bước triển khai, đang lúc mọi người trong lúc đó xuyên toa, giống như như cá gặp nước. Chỉ là, thực lực của hắn dù sao không có tấn thăng đến hoàng cấp, đối mặt hai gã hoàng cấp cường giả vây giết, nhất là một người trong đó càng là hoàng cấp cường giả cấp 6, hắn huyễn chân bước rất nhanh thì bị hạn chế xuống tới. Thậm chí, có càng lâu, hắn chém giết tu giả cũng càng ngày càng ít. Đó cũng không phải hắn lực công kích quá yếu, mà là hai gã hoàng cấp cường giả rốt cục phát huy ra thực lực của chính mình, khiến hắn thay đổi bó tay bó chân đứng lên. Hơn nữa, hai người tựa hồ còn đang chèn F.O trí di động không gian. Rất nhanh, ô trí cũng cảm giác được không đúng, hắn tựa hồ lâm vào hai người vòng gây, bất chi bất giác, hắn đã hoàn toàn bị hai người phong tỏa lại, không có cái gì cơ hội chạy trốn. Đối với lần này, hắn lại không để ý chút nào, không lọt vào mắt động tác của hai người, chỉ là tận tình giết chóc nổi này tu giả. Rốt cục, ô trí phi đao kỹ năng hoàn toàn bị phong tỏa xuống tới, hắn công kích cũng đã không thể đối với bất luận cái gì một tên đệ tử sản sinh uy hiếp. thấy vậy, chúng đệ tử cũng rốt cục thở phào. Ô Chí vẫn còn là một bộ không thèm để ý xu thế. ở hai người liên thủ áp bách giới, hắn tuy là từng bước duy gian, thế nhưng đối với Nguyên Khí cùng Nguyên Linh tức giận dạng dung hợp sẽ càng thêm sâu. Sở Dĩ dù cho bị hai người áp chế không ngừng thổ huyết, hắn đã ở một mực kiên trì. Chết đi! Sở Dương Thần sắc dữ tợn, hắn đã sớm đem Ô Chí hận tới cực điểm, hắn mới vừa tấn thăng đến hoàng cấp, chính là hang hái hoa thời điểm, lại ở phía sau bị Ô Chí hung hăng nục nhã mở dạng, tâm lý khó chịu tột cùng. Mà ở phía sau, Đan đại nhân cũng cơ lên thanh kia hậu bối trường đao, bao lấy nhất đạo hỏa long, hướng Ô Chí chạm sát quá khứ. Hai người phối hợp rất là ăn ý, một kích này đủ để đem Ô Chí bị thương nặng thậm chí chém giết. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến bốn đạo nguyên khí cường đại ba động, hơi thở kia mù, băng lãnh, khiến người ta có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cái này bốn đạo khí tức cuồng vọng không gì sánh được, trực tiếp bao phủ một mảnh thiên địa, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mặc dù là Sở Dương hai người thấy vậy, thần sắc cũng không khỏi biến đổi, động tác trên tay trở nên vừa chậm. "Ô Chí, chịu chết đi." Trên bầu trời, bốn đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng bên này bay vụt mà đến, một đả sầm nghiêm thanh âm cũng đã cuộn cuộn mà đến, khiến trong lòng của mọi người mọc lên thấy lạnh cả người. Sở Dương hai người bởi vì nay bốn người xuất hiện, sắc mặt cũng trở nên có chút âm trầm, đối với Ô Chí công kích trở nên vô lực đứng lên, Ô Chí nhân cơ hội từ đó thoát khỏi hỗn ra. Dù vậy, Hắn cũng bị hai người công kích có không ngừng thổ huyết Còn không có đợi hắn giảm bớt qua đây Bốn người kia đã phi đến nơi đây Bốn người mở di thiên bản tay to Căn bản không cùng ô Chí đám người chào hỏi Cự trưởng liền hướng ô Chí che che xuống Có thể nói tiêu ngạo tổt cùng Đan đại nhân thấy vậy Sắc mặt kia càng thêm âm trầm, Đây quả thực là đối với hắn coi rẻ à Bất quá hắn cũng không có đi ngăn cản những người này Hắn đã nhận ra Đây là Hồng Liên giáo giáo chủ ngồi xuống tứ đại phong ma sứ Điên cuồng Tiêu ngạo vẫn là bốn người phong cách hành sự. Bốn người này đều là hoàng cấp cường giả, cho dù là đối mặt thiên giai cường giả, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì ý sợ hãi, vẫn sẽ điên cuồng công kích thiên giai cường giả, thậm chí tự bạo thân thể của chính mình cùng nguyên đàn. Tứ đại phong ma làm cho đối với hồng liên giáo chủ trung tâm không gì sánh được, bọn họ cũng chỉ sẽ nghe hồng liên giáo chủ mệnh lệnh, còn như những người khác, cho dù là thiên giai cường giả, bọn họ đều có thể không nhìn thẳng hiện tại Hồng Liên giáo giáo chủ đem tứ đại phong ma làm cho đều phái ra, có thể thấy được hắn đối với năm ô trí quyết tâm, Đan đại nhân cũng lười đi ngăn cản, đến lúc đó tự nhiên sẽ có thiên diện ôn hòa nguyên vô ích lý luận. Lúc này bốn người đồng thời xuất thủ, nhưng thấy bốn tờ cự trưởng bao phủ cả phiến thiên không, khuấy động nguyên khí kịch liệt cuồn cuộn, từng cổ một tâm u, khí tức lạnh như băng tỏ khắp ở bên trong trời đất. Rất nhiều tu giả đối mặt bốn người một trường này, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, hư không không ngừng nghiền nát lại nghiền nát hoàn toàn bị có rách mước. Đối mặt bốn người công kích, ô Chí cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có, bốn người này liên thủ, dĩ nhiên khiến hắn có loại đối mặt thiên giai cường giả cảm giác. Không thể ngăn cản A. Ô Chí rất nhanh thì ở trong lòng đoán được. Trưng 500, thì như thế nào? Ô Chí hiện tại chỉ là địa giai cường giả, trong khoảng thời gian này bởi vì đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp, đã cụ bị khiêu chiến vượt cấp thực lực. Nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà nói cái này tứ đại phong ma làm cho như thế nào đơn giản hoáng cấp cường giả. Hơn nữa bốn người này lại vẫn vô sỉ liên thủ hướng Âu Chí công kích, đây càng thêm khiến hắn không còn cách nào chống lại. Thực lực, thực lực A. Âu Chí ở trong lòng lần thứ hai cảm khái. Âu Chí chết chắc. Sở dương nhìn có chút hả hê nhìn Âu Chí, cái này tứ đại phong ma làm cho đồng thời xuất thủ, cho dù là Đan đại nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh Ô đại ca, đương ảnh cùng lưu nhã sắc mặt của hai người có chút tái nhợt Tứ đại phong ma làm cho tỏ khắp ra khí tức thực sự quá hung hãn, nếu không phải là có ô trí ở phía trước cản trở, chỉ sợ hai người bọn họ đã sủi lơ xuống phía dưới. Ô trí đem hai người ôm vào trong ngực, hai mắt sáng quắc nhìn từ không trung bao phủ xuống cự trường. Cái này tứ chỉ cự trường che lấp nửa phiến thiên không, uy thế ngập trời, ở bàn tay kia chu vi, còn có u mịch hắc sắc nguyên khí vần quanh, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Toàn bộ chiến trường thượng đều tràn đầy một cổ âm lãnh, xâm nghiêm khí tức ba động để cho người ta trong lòng rẽ run, phát lệnh. Thiên diện thế lực chúng đệ tử đều là kính nể nhất nhìn bốn tờ cự trường, không ngừng hướng về sau lùi ngược lại. Toàn bộ đất trời chung, thựa như chỉ còn lại có ô Chí ba người. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở ô Chí ba người trên người, trong lúc nhất thời vô cùng phức tạp. Chỉ thấy ô Chí ngạo nghễ mà đứng, đối với cự trường thượng tản ra khí thế, căn bản bất vi sở động, hắn giống như là một tòa cự sơn mở dạng, không hại sợ bất kỳ gió táp mưa xa. Kéo đường. Trận trận âm phong thổi bay, đem áo của hắn cùng tóc thổi bay phất phới, nhưng là vẻ mặt của hắn lại bình tĩnh không gì sánh được. Mặc dù là Đan đại nhân thấy vậy, cũng không khỏi ở trong lòng đối với hắn có chút bội phục đứng lên, càng cần gì phải luận là này đệ tử bình thường. Ở trong mắt bọn họ, ô trí vẻn vẹn chỉ là một địa giai tu giả, thế nhưng hắn sợ làm sự tình, lại làm cho người khiếp sợ không thôi. Sắt thiên diện phân thân, bại hoàng cấp cường giả sở dương, đỡ Đan đại nhân ba chiêu mà không bại đồng thời đối mặt sở dương cùng đàn đại nhân liên thủ công kích vẫn bất khuất chiến đấu, hiện tại càng là một mình đối mặt tứ đại phong ma sứ. Món này món sự tình, ở đâu là một cái địa giai cường giả có thể làm được. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với ô trí bắt đầu kính nể đứng lên, nếu không phải ô trí vừa rồi sát đông đảo thiên diện thế lực đệ tử, chỉ sợ những người này đã bắt đầu là ô trí họ hét trợ uy Dù vậy, bọn họ vẫn hy vọng ô trí có thể lại chế kỳ tích, đem tứ đại phong ma làm cho chiến bại thế nhưng cái này căn bản là không thể sự tình. Hoàng cấp cường giả đều là vô sỉ như vậy sao? Lúc trước là hai đại hoàng cấp liên thủ đối phó một mình ta, hiện tại lại biến thành tứ đại hoàng cấp đối phó một mình ta, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ô trí ngang nhiên mà đứng, đại nghĩa lâm nhiên mắng to lên, hắn có vững như thái sơn phần mềm hậc, bốn người kia uy áp đối với hắn mà nói, căn bản là vô dụng Nghe được hắn quát mắng, tứ đại phong ma làm cho căn bản không có bất kỳ tâm tình chập trợn. Ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng lên, mặt kia thượng càng là lộ ra khát máu biểu tình. Chỉ có đan đại nhân cùng sở dương sắc mặt của hai người trở nên có chút không tự nhiên lại. Đây quả thực là hoàng cấp cường giả xỉ nhục á. Hai đại hoàng cấp cường giả không làm gì được với ta, mặc dù nhiều hơn nữa đi ra hai người thì như thế nào. Các ngươi vẫn không làm gì được với ta, ta ô trí muốn đi, mặc dù là thiên giai cường giả ở đây, cũng mơ tưởng ngăn lại ta. Ô trí cuồng ngạo gầm to, thân tình tự tin không gì sánh được. Nghe được hắn, sở dương trên mặt của đều là vẻ khinh thường. Đan đại nhân cũng là không được lắp đầu. Cái này tứ đại phong ma làm cho đồng thời xuất thủ, mặc dù là hoàng cấp tột cùng cứng, giả, chỉ sợ cũng không dám nói, có thể không phát hiện chút tổn hao nào đào tẩu đi. Cung vọng, quả nhiên đủ cung vọng. Đáng tiếc, như vậy một cái thiên tài, sẽ chôn vùi ở chỗ này. Lòng của hai người trung lóe ra bất đồng ý niệm trong đầu, đối với ô trí của ngạo rất là không cho là đúng. Cung vọng cần tư cách. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ô Chí rất hiển nhiên không có hưu giá chủng tư cách. Bất quá đối mặt Ô Chí cuồng vọng, những thiên diện đó thế lực đệ tử cũng kích động không thôi, những đệ tử này thực lực cũng không cao, bọn họ đồng dạng kỳ vọng vượt cấp chiến đấu, từ Ô Chí trên người, bọn họ chứng kiến loại khả năng này. Chết đi. Bốn gã phong ma làm cho dự tận kêu lên, bọn họ thậm chí quên Hồng Liên giáo giáo chủ cho bọn họ mệnh lệnh hay sống chóc Ô Chí. Ha ha, tứ đại hoàng cấp tuyệt không khởi sao? Lao tử không cùng các ngươi chơi có loại liền đuổi tới. Ô Chí cười lên ha hả một đạo bạch quang đem ba người bọn họ bao ở trong đó, tại nơi bốn tờ cự trưởng hạ xuống trước khi, đột nhiên từ biến mất tại chỗ không gặp. Đối mặt tứ đại phong ma sử công kích, hắn chỉ có thể mở ra thuẫn gian di động phần mềm hoặc bỏ chạy. Bốn người cự trưởng đánh xuống, đem vùng đất kia đánh ra không ngừng chấn minh, một cái to lớn hố xuất hiện ở trước mặt mọi người, thế nhưng Ô Chí cũng đã ly khai. người đâu? tất cả mọi người hướng hố to chung nhìn lại. Nhưng nơi nào còn có thể chứng kiến ô Chí nửa điểm thân ảnh? Không biết là bị trực tiếp đánh thành thịt nát chứ? Trong lòng của mọi người có chút thất vọng. Không nên sẽ tìm, bọn họ đã ly khai. Đan đại nhân thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói. Đồng thời, trong lòng cung của hắn là dao động động không ngừng. Vậy rốt cuộc là cái gì kỹ xảo? Dĩ nhiên tại tình cảnh như thế đều có thể đào tẩu. Sở dương trên mặt của tràn đầy vẻ thất vọng, ô Chí ba người không có bị giết chết, hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên càng có một loại thất lạc. Trốn! Tứ đại phong ma sử biểu tình cũng bắt đầu ngưng động, bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ, lại vẫn khiến ô trí cái này địa giai con kiến hôi đào tẩu, cái này khiến trong lòng của bọn họ tức giận không thôi. Truy! Bốn người rất nhanh quyết định, thân hình thoát một cái, đạp hư không, nhanh chóng rời đi. Về phần bọn hắn có thể hay không đổi theo ô trí, cũng không phải mọi người quan tâm sự tình. Mà lúc này, ở chúng đệ tử trong lòng, đã sớm không còn cách nào bình tĩnh Âu Chí làm được. Hắn dĩ nhiên thực sự làm được, đối mặt tứ đại phong ma sử công kích, hắn nói đi là đi, tiêu sái không gì sánh được, điều này làm cho trong lòng của mọi người dao động động không ngừng. Đi sao? Đúng lúc này, nguyên bản bị ô trí giết chết kém quốc triệu, dĩ nhiên chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Đại nhân, là thủ hạ thủ hộ bất lực, thỉnh đại nhân trách phạt. Đan đại nhân hai người vội vàng hướng kém quốc triệu không mình hành lễ. Kém quốc triệu là thiên diện một cái phân thân, chỉ cần thiên diện bất tử, kém quốc triệu cũng sẽ không chân chính tử vong. Toán, nếu dễ nguyên vô ích muốn đích thân xuất thủ, vậy thì do cho bọn họ đi, cái này cũng không tính là bản tôn thất tín, Hừ, Kém quốc triệu lạnh rên một tiếng, tựa hồ đối với dễ nguyên vô ích rất là bất mãn. Hồng Liên giáo gia nhập vào liên minh một người trong đó điều kiện, chính là thiên diện đem thánh nữ đoạt về, một kiện sự này vẫn luôn là kém quốc triệu đang phụ trách, hiện tại dễ nguyên vô ích lại đột nhiên phái ra tứ đại phong ma sứ, đây quả thực là đối với hắn không tín nhiệm. Đã như vậy, hắn cũng thì không cần lại tiếp tục nhung tay. Hơn nữa, Thiên Huyền Tông đã bị đánh hạ, Hồng Liên giáo tác dụng cũng đã không lớn. Trưng 501, áp chế phong ma làm cho. Ô Chí mang theo đường ảnh hai người, ở trong một vùng núi lộ vẻ lộ thân hình ra. Ô Đại ca, chúng ta đã trốn ra ngoài sao. Đường ảnh hướng bốn phía liếc một cái, cũng không nhìn thấy còn lại tu giả, rốt cục thở phào. Những thứ này hoàng cấp cường giảm một cái so với một cái không biết xấu hổ. Dĩ nhiên liên thủ đối phó Ô Đại ca một người, chờ ta tấn thăng đến hoàng cấp phía sau nhất định đưa bọn họ toàn bộ đem giết. Lưu Nhã đằng đằng sát khí tiêu lên, ở phía sau hắn, Bạo Long huyết mạch hư ảnh rõ ràng so với trước đây rõ ràng rất nhiều, lộ ra dữ tợn răng nanh. Tận đến giờ phút này, Ô Chí mới chú ý tới tu vi của hai người, Lưu Nhã lại nhưng đã đạt được địa giai thất cấp, còn Như Đường ảnh cũng đã tấn thăng đến địa giai tứ cấp. Điều này làm cho Ô Chí không khỏi cảm khái, huyết mạch sau khi thức tỉnh tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh. Kém quốc Triệu có không có làm khó các ngươi. Ô Chí hướng hai người hỏi cái đó ngược lại không có, không nghĩ tới kém quốc triệu dĩ nhiên ẩn núp sâu như vậy, thua thiệt chúng ta còn nghĩ hắn trở thành bằng hưu, càng nghĩ càng giận. Lưu Nhã có chút tức giận bất bình kêu lên, hắn đã bị ta sát, không cần phải là cuộc sống như thế khí, chúng ta hãy nhanh lên một chút cùng nhược tuyết bọn họ hội hợp đi, sớm một chút rời chỗ thị phi này. Âu Chí bây giờ tâm đã bay đến thần tướng quốc, nơi đây lại không có bất kỳ đáng giá lưu niệm địa phương. Hơn nữa, Hồng Liên giáo liên thủ với Thiên Diện đã đánh bại Thiên Huyền Tông. Toàn bộ Thánh Nguyên Quốc đã không thuộc về Thiên Huyền Tông, Ô Chí đám người tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nhất là Hồng Liên giáo, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha Khâu Nhược Tuyết. Nghe được Ô Chí nói như thế, Đường Ảnh hai người trấn phấn không thôi, vội vã thúc giục Ô Chí đi nhanh một chút. Ô Chí nhận đúng một cái phương hướng, mang theo Đường Ảnh hai người, đem trò chơi ra tốc mức độ đến mức tận cùng, thi triển ra huyễn chân bước, nhanh chóng chạy về phía trước, chỉ để lại từng đạo mơ hồ hư ảnh. Esjonje mi ẩn hủ ạ tản je la Esjonje Kiệt kiệt, muốn đi. Đâu dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, nhất đạo âm trầm thanh âm ở ba người vang lên bên hai, khiến ô trí ba người sắc mặt của không khỏi biến đổi. Ô trí lập tức muốn khởi động tuấn gian di động phần mềm hợp đào tẩu, sau đó lại cảm thấy không đúng, đối phương tự hồ chỉ có một người, vậy hắn thì sợ gì. Hắn dừng bước lại, hướng thanh âm kia chuyện chỗ nhìn lại, lại chứng kiến một gã hắc bảo che mặt tu giả đạp không tới, khí tức cấm lãnh, chu vi cuốn vòng quanh từng đạo hắc sắc nguyên khí, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Tên này tu giả khí tức ba động rất là cường đại, ô trí từ trên người của hắn cảm thụ được áp lực cường đại, bất quá, hắn có thể cảm giác được, người này cùng đan đại nhân so sánh với, tựa hồ phải yếu hơn rất nhiều. Lao tử ngay cả đan đại nhân cũng dám đánh, hướng là một cái không bằng đan đại nhân tu giả. Ô trí trong lòng cười lạnh không dứt. Sau đó, hắn lại tháo xuống bên hông linh thú đại, đem xích phong thú phóng xuất. Vù vù, vù vù. Mới từ linh thú đại trung đi ra, xích phong thú lập tức bắt đầu bất mãn quái khiếu. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thụ được một cổ âm lãnh áp lực, khí tức trên người thốt nhiên mà phát, cảnh giác hướng tên hướng kia phong ma làm cho nhìn lại. Một đầu hoàng cấp yêu thú. Cái này sẽ là của ngươi con bài chưa là sao? Cực kỳ buồn cười. Tên kia phong ma làm cho hát hát cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đánh ra một trường, hướng ô trí đám người bao phủ qua đây. Ô trí mở ra tiểu địa đồ, xác định còn lại ba gã phong ma làm cho cũng không có ở chung quanh phía sau, trong lòng của hắn âm thầm thở phào. Nếu như tứ đại phong ma làm cho đều ở đây phụ cần nói, hắn cũng không cần đánh, trực tiếp mở ra trong nháy mắt khẽ động phần mềm hợp đào tẩu là được. Vù vù, vù vù. Xích phong thú bị khinh bỉ trong lòng cực kỳ bất mãn, tức giận trừng mắt tên kia phong ma sứ, sau đó há mồm phun một cái, một đoàn xích sắc do xoáy một mạch hướng bàn tay khổng lồ nền đón, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. ầm Xích sắc do xoáy không địch lại đối phương công kích, trực tiếp bị đánh liên tục bại lui. Thế nhưng xích sắc gió xoáy lại có mãnh liệt phong thực tác dụng, các loại cự trưởng đem xích sắc gió xoáy đánh tan thời điểm, cự trưởng cũng đã bị gió thực hết sạch, hóa thành nồng nặc nguyên khí, phiêu tán ở bên trong trời đất. Vù vù, vù vù. Xích phong thú lập tức lại bắt đầu đánh ý. Đứng đứng nước, nhanh lên một chút xuất thủ, giết hắn. Tô trí thân hình thoát một cái, tại chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh, cơ băng phong hàn liệt đao, một mạch hướng tên hướng kia phong ma làm cho tiến lên. Tốc độ của hắn cực nhanh. Tên kia phong ma làm cho vừa lúc cùng xích phong thú đối với một kích, đang hết ý thời điểm, ô Chí nhất Đạo đã đến phụ cận, Huyền băng nạo khí chém. Nhất đạo to lớn đao mang phụt ra ra, cơn lốc giống giận, hàn ý thông thiên, một mạch hướng tên kia phong ma làm cho cuốn qua đi. Ngay tại lúc đó, các loại phần mềm hợp càng là ngay đầu tiên khởi động. Hắn vừa lên đến chính là mạnh nhất công kích, không có chút nào bảo lưu. Tên kia phong ma làm cho căn bản không có đem ô Chí để vào mắt, thuận tay đánh ra một trường liền hướng Ô Chí Trường đao đánh tới. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn thì trở nên khó xem, Ô Chí cái này nhất đao dĩ nhiên trực tiếp sẽ rách bàn tay của hắn, lần thứ hai hướng hắn tập kích đi. Chủ yếu hơn chính là, một kích này qua đi, rốt cuộc lại có một đạo liên kích hướng hắn cũng tới, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Thật can đảm. Tên này Phong Ma làm cho rốt cuộc phẫn nộ, thân trong nháy mắt hiện ra cuồng bạo khí tức ba động, ở ngoài thân thể hắn, nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng nguyên lực khô giáp. Hoàng cấp cường giả mặt đối địa giai tu giả công kích, lại vẫn muốn ngưng tụ nguyên lực khôi giáp đến chống lại, đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Đây càng là một kiện phi thường xỉ nhục sự tình. Tiên kia phong ma làm cho sắc mặt của âm trầm không gì sánh được, đối với ô Chí công kích không đi nữa quảng, lần thứ hai đánh ra một trường, hướng ô Chí đánh tới. Khi hắn nghĩ đến, mình nguyên lực khôi giáp đã có thể ngăn được ô Chí tất cả công kích. Thế nhưng lúc này đây hắn lại sai, từ ô Chí đem nguyên khí cùng nguyên linh khí dung hợp vào một chỗ phía sau. Hắn đã có thể khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa chém liên tục phần mềm hậc, công tự quyết, sát tự quyết các loại, mặc dù là nhất hoàng cấp cường giả đều không nhất định là hắn đối thủ. 3. Bang phong hàn liệt đao chém ở nguyên lực trên khôi giáp, nhộn nhạo xuất ra đạo đạo rung động, sau đó đông nhiên hướng bốn phía di tàn mát. Tiếp tục liền thấy nguyên lực khôi giáp nhanh chóng dạn nứt ra, bang phong hàn liệt đao từ phong ma làm cho trên người xẹt qua, bị bám một chùm tiên huyết. Bất quá lúc này, phong ma sử công kích cũng đã đến ô chí phụ cận. Khiến hắn không còn cách nào tiếp tục mở rộng chiến quả, chỉ thấy thân hình của hắn nhoang lên, đã tại biến mất tại chỗ, chính là thuấn gian di động phần mềm hắc. Đây là ô Chí lần đầu tiên ở trong chiến đấu khởi động thuấn gian di động phần mềm hắc. Vù vù, vù vù. Đúng lúc này, xích phong thu phún ra xích sắc gió xoáy cũng công qua đây, vừa lúc đón nhận phong ma sử công kích, đem phong thực hầu như không còn. Hai người phối hợp có thể nói phi thường ăn ý. Ô Chí thân hình ở phong ma sử phía sau xuất hiện. Phong nguyên tố cùng băng nguyên tố nhanh chóng sôi trào, ô trí lại là chém ra một đao, vẫn vẫn là một kích kia huyền băng ngạo khí chém. Phong ma làm cho nổi giận phi thường, ở ô trí cùng xích phong thú liên tiếp công kích, hắn có rất là biệt khuất. Nhớ hắn đường đường tứ đại phong ma khiến cho một, thậm chí ngay cả lần bị lưỡng con kiến hôi trêu đùa, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Giống, tên này phong ma làm cho triệt để bạo giận lên, một đôi con mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Thật giống như là muốn cắn người khác manh thu một dạng, trên người tản ra khí tức ba động, càng là hỗn loạn không nớt. Ô chí thấy vậy, cảm thụ được một cổ cường đại nguy cơ cùng áp lực. Trưng 502, phong ma làm cho bạo nổ. Ta muốn giết các ngươi Phong ma làm cho giống giận liên tục. Tám linh giật tử thư. Ở xung quanh thân hắn, vòng quanh hắc khí càng thêm nồng nặc lên, thậm chí đem cả người hắn đều bao ở trong đó. Hung khí ngập trời dựng lên, toàn bộ trong thiên địa đều tràn đầy một loại khí tức quỷ dị. Amu, khủng bố, băng lãnh. Chỉ thấy Phong Ma làm cho lần thứ hai hướng Ô Chí đánh ra một chưởng, cái này một chưởng kích ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống tới. Amu, khí tức kinh khủng từ Phong Ma xuất trong cơ thể chen trúc ra, hướng Ô Chí đánh ra. Ùng ùng. Kích liệt tiếng oanh minh vang lên, thiên địa một mảnh hôn ám, Ô Chí đám người cảm thụ được áp lực cường đại. Thật là đáng sợ một chưởng. Cái này tu giả nguyên khí ba động có cái gì rất không đúng a. Mẹ kiếp! Cái này người điên dĩ nhiên tại thiêu đốt mình nguyên đan, người điên, người điên a. Đối phó ta một cái địa giai tu giả, lại vẫn muốn thiêu đốt nguyên đan, em gái ngươi à, thật đúng là để mắt ta à. Ô Chí không ngừng nguyện dụ mắng lên. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, băng phong hàn liệt đao càng là cuộn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý. Huyền băng ngạo khí chém. Ô Chí ở trong lòng tiêu lên, sau đó cơ lên trường đao, hướng phong ma sử bàn tay công tới. Ngay tại lúc đó Sích Phong Thú cũng bắt đầu công kích. Đối mặt nổi điên phong ma sứ, Sích Phong Thú lại không có bất kỳ bảo lưu trong cơ thể nguyên khí điên cuồng vận chuyển. Vù vù, vù vù. Đống nhiên một đoàn khổng lồ sích sắc cơn lốc từ trong miệng của hắn phun ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, một mạch hướng bàn tay màu đen bay tới. Cái này sích sắc cơn lốc có mảnh liệt tan mòn tác dụng, dĩ nhiên đem phong ma làm cho trên bàn tay uy thế sắp chết tan mòn rơi. Đồng thời, cơn lốc kia uy lực lại mạnh mẽ không gì sánh được, khắp bầu trời ngồi xuống đất tựa như muốn phá hủy tất cả. Tám linh giật tử thư. Tô Chí công kích cũng đã đến, hai người tiền hậu giáp kích, bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Ung ung, từng tiếng chấn minh không ngừng truyền đến, là đối phương công kích đánh tan, Tô Chí không ngừng thi triển ra Huyền Băng ngạo khí chém, nhất đao hợp với nhất đao, mỗi nhất đao đều là như vậy cuồng bạo, hung bá. Trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí huyền như nước chảy mở dạng, điên cuồng trào ra ngoài, bất quá hắn có tự động uống thuốc phần mềm hặc trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí vẫn luôn duy trì ở trình độ nhất định cũng sẽ không thực sự khô kiệt thoáng qua trong lúc đó hắn cũng đã vung ra thập đạo chém ra thập đạo huyền băng ngạo khí chém hơn nữa xích phong thú công kích rốt cục đem phong ma sử công kích đánh tan nồng nặc hắc sắc nguyên khí tỏ khắp ở bên trong trời đất phong ma làm cho lộ vẻ lộ thân hình ra thần tình vô cùng ấm lãnh mà hắn thoạt nhìn cũng sẽ không giống vừa mới bắt đầu vậy tinh thần cả người hề phải không phân chấn sắc mặt tái nhợt không gì sánh được rất hiền nhiên vừa rồi một kích kia, đã tiêu hao hắn số lớn nguyên khí. lúc này hắn đang lườm một đôi lạnh như băng con mắt nhìn tròng trọc vào Âu Chí. đúng không? Âu Chí chợt quát một tiếng. lần thứ hai thi triển ra Hán Huyền băng nạo khí chém hướng đối phương quặn sạch đi. lưỡng con kiến hôi dĩ nhiên ép ta đến tình cảnh như thế, các ngươi chết ta. phong ma làm cho gần giọng nói trên người của hắn nguyên khí lần thứ hai thay đổi hỗn loạn lên. Âu Chí có thể rõ ràng cảm giác được đối phương không gần như chỉ ở thiêu đốt hắn nguyên đan thậm chí còn đang thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, dùng cái này đến thu hoạch thực lực càng mạnh mẽ hơn. Người điên, người điên, nhất định chính là một người điên. Ô trí khí cấp bại phôi kêu to lên, cùng địch nhân như thế chiến đấu, nhất định chính là giàn vặt. Phong ma làm cho khí thế của vẫn đang không ngừng kéo lên cao, điều này làm cho ô trí biểu tình cũng biến thành ngưng trọng. Nổi điên sao? Lão tử cũng sẽ nổi điên. Ô trí hung tận trừng mắt tên kia phong ma sứ, trong con ngươi hiện lên từng đạo thâm động. Sau đó tay tâm nhất chuyển, một viên đốt huyết đan xuất hiện ở trong tay. Hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem đốt huyết đan nhét vào trong miệng. Năng lượng bàng bạc trong nháy mắt ở trong người tản mát ra, không ngừng kích thích hắn tinh huyết trong cơ thể. Rất nhanh, một từng trận đau nhức truyền đến, trong cơ thể tiên huyết bắt đầu thiêu đốt, toàn thân của hắn trở nên một mảnh đỏ bừng. Ô đại ca! Đương ảnh hai người thấy vậy, khuôn mặt vẻ lo lắng. Một cổ hung hãn khí tức từ ô trí trên người buộc phát ra thiếu đốt máu huyết đổi lấy còn lại là thực lực càng mạnh mẽ hơn. phong nguyên tố đang múa may, băng nguyên tố đã ở vui sướng lúc đích. ô chi cố nén đau nhức trong con ngươi hiện lên vẻ điên cuồng. huyền băng nạo khí chém, còn là đồng dạng công kích. ô chi lần thứ hai hướng phong ma làm trò chém tới, chỉ thấy nhất đạo khổng lồ đao mang tiềm hiện ra, một đường nghiền ép tất cả, cuôn bá, hung tàn. ngay tại lúc đó, ô chi cũng như một viên đốt huyết đan đến xích phong thú trong miệng, xích phong thú trực tiếp hú lên quái dị. Trên người Nguyên Khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau đó, há to miệng một cái, một đoàn xích sắc phong trụ bắn ra, xuyên phá hư không, cũng hướng phong ma làm cho vọt tới. Cái này xích sắc phong trụ tuy là chỉ có nắm tay phẩm chất, không còn cách nào cùng Lao Xích phong thú phun ra xích sắc phong trụ so sánh với, uy lực kia cũng là hùng tàn tới cực điểm. Cái này xích sắc phong trụ giống như là nhất đạo laze vậy, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt sẽ đến phong ma làm cho trước người của. Hai người tiền hậu giáp kích toàn bộ đều là một bộ liều mạng tư thế. Phong Ma Sử mở trừng hai mắt, một cổ nồng nặc đến mức tận cùng hắc sắc nguyên khí phún ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ nửa phiến thiên không. Tiếp tục lại là một cổ mãnh liệt huyết tinh khí tản mắt ra, trong nháy mắt đem Phong Ma Sử thực lực thôi phát đến một cái cực hạn. Ma đế vực sâu. Phong Ma làm cho khẽ quát một tiếng, bàn tay kia về phía trước vỗ, trong nháy mắt đem tất cả hắc khí toàn bộ tụ lại đến lòng bàn tay, sau đó tấn công về phía Ô Chí hai người. Ầm. Ba người công kích đụng vào nhau, trực tiếp bộc phát ra kịch liệt rung động, thấy toàn bộ thiên địa đều khấy động không ngừng đung đưa. Sóng xung kích hướng lấy ba người làm trung tâm, một mạch hướng bốn phía di tản mát, giống như là tường đạo rung động. Bang dứt đạo, Âu Chi thân hình lui nhanh, đốt huyết đan phản phệ khiến hắn trực tiếp đã bất tỉnh. Hắn cố nén cái loại này phản phệ, nguyên khí cùng nguyên linh khí điên cuồng lan lượn. Nhất đạo khổng lồ băng tuyết người khổng lồ ngưng tụ ra, phát sinh dứt lên một tiếng, trong nháy mắt tiêu thất ở bên trong trời đất. Gió đang gầm rú. Hàn Ý Tử Thiên. Tại nơi Phong Ma Sử đỉnh đầu, khổng lồ băng tuyết người khổng lồ lộ vẻ lộ thân hình ra, ầm ầm đập về phía Phong Ma sứ. Ô Chí có ma pháp tập trung phần mềm học, Phong Ma làm cho căn bản là không có cách chênh né băng gầm thét công kích, trực tiếp đem đánh đầy bối đất, vết thương trầm chết. Huyền băng náo khí chém, tam sát hợp nhất. Ô Chí trên mặt của tràn đầy vẻ dự tợn, trong chốc lát, liên tục thi triển ra mấy đạo công kích, toàn bộ đánh vào Phong Ma làm cho trên người. Đối mặt Ô Chí cùng xích phong thú luân phiền công kích, Phong ma làm cho thỉnh thoảng thiêu đốt máu huyết cùng nguyên đàn, thẳng đến cuối cùng, nguyên đàn khô kiệt, máu huyết hao hết, vẫn không có có thể giết chết ô Chí. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ sát chết các ngươi, theo ta chết chúng đi. Phong ma sử thần tình vô cùng dữ tợn, sau đó trực tiếp từ bạo nổ thân thể của chính mình. Khi ô Chí nghe được phong ma sử nói lúc, liền thầm kêu một tiếng không hay, thân hình của hắn nhóng lên, vội vã kéo xích phong thú, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hậc, từ biến mất tại chỗ không gặp. Ấm. Phong ma sử thân thể muốn nổ tung lên, đem hết thẻ trung quanh toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Chương 503, tụ hợp. Ở. Khi này tên phong ma làm cho tự bạo thời điểm, mặt khác ba gã phong ma làm cho lập tức cảm ứng được, từng cái sắc mặt biến đổi lớn, sau đó nhanh chóng hướng phương hướng này bay tới. Ô Chí mang theo xích phong thú, ở lưu nhã hai người cách đó không xa lộ vẻ lộ thân hình ra. Lúc này, hắn cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặt mẹo, thân sắc vô cùng nhợt nhạt. Xích phong thú đồng dạng không dễ chịu. Không ngừng phát sinh từng tiếng hô hô tiếng kêu lạ, toàn thân đều run rẩy nổi, nhìn phía Ô Chí ánh mắt đó là ưu uẩn không gì sánh được a. "Ô đại ca, ngươi không sao chứ?" Lưu nhã hai người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, vẻ mặt thân thiết hỏi. Ô Chí nhanh chóng lấy ra Huyết Linh Hàm, sau đó run rẩy cắn một khối nhỏ thôn vào bụng trong, đồng thời lại gỡ xuống một khối khác, ném vào xích phong thú trong miệng. Huyết Linh Hàm nhập khẩu, bàng bạc huyết khí lập tức ở trong cơ thể hắn khuếch tán ra, cái loại này máu huyết thiêu đốt mang tới thông khổ. Trong nháy mắt trở nên vừa chậm, mà máu tươi của hắn cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Ô chí khẽ thở phào, xích phong thú càng là trực tiếp quỷ dạp trên mặt đất, không ngừng vù vù quái khiếu. Ô chí thấy vậy, trực tiếp đem thu vào linh thú đại. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, chăm chú nhìn chằm chằm tiểu điệu đồ, mặt trên có ba điểm màu lục đang bằng tốc độ kinh người hướng bọn họ xít tới gần. Tới thật đúng là nhanh. Ô chí ở trong lòng hành kêu một tiếng. Lúc này hắn đâu còn có tâm tư cùng những thứ này phong ma làm cho tiếp tục đánh tiếp. Những thứ này phong ma làm cho chính là người điên, một người điên cũng đã làm cho hắn nhức đầu không thôi. Hiện tại lập tức xuất hiện ba người điên, ô trí lập tức bại lui. Ôm chặt ta, chúng ta đi. Ô trí hướng đường ảnh hai người nói một tiếng. Hai người rất là nhu thuận, một người cầm lấy ô trí một cái cánh tay, gắt gao ôm vào trong lực. Ô trí chỉ cảm thấy hai cái tay cánh tay dung nhập vào hai luồng mềm mại trong, hắn hầu như muốn thoải mái đến dị. Lưu Nhã cùng Đường Ảnh hai người vóc người đều rất hòa bạo, nhất là bộ ngực, phi thường có đoán, trong nháy mắt khiến Ô Chí có chút tâm viên ý mã. Không thể miên man suy nghĩ, Ô Chí đem hết lắc đầu, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, bọn họ hiện tại đang bị đội giết, lúc này miên man suy nghĩ, nhất định chính là tìm chết hành vi. Ô đại ca, ngươi làm sao? Lưu Nhã thấy vậy, rất là quan tâm hỏi, súng mãn hai ngọn núi càng là gắt gao đặt ở Ô Chí trên cánh tay của, lần thứ hai khiến hắn muốn vào phỉ phỉ đứng lên. Ta không sao. Mới vừa máu huyết hao tổn quá nghiêm trọng, bất quá chẳng mấy chốc sẽ không có việc gì. Ô chí có chút xấu hổ, vội vã đổi chủ đề. Tiểu tử muốn chết. Ba gã phong ma sử tốc độ cực nhanh, rốt cục chạy tới, nhìn thấy vừa rồi tên kia phong ma làm cho tự bạo phía sau tình hình, ba nhân mã thượng tức giận gầm hét lên. Ba con di thiên bàn tay to trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, sau đó trực tiếp hướng ô chí ba người lập tới. Chuyền của tui đốt trái tim đen đú ám nẹt. Thấy vậy, ô ch Ở thiên huyền tông thời điểm, bọn họ không còn cách nào ngăn trở bản thân, hiện tại vẫn đỡ không được. Có loại cứ tiếp tục đổi tới. Ô trí quần ngạo hướng ba người kêu lên, sau đó khởi động thuấn gian di động phần mềm hắc. Một đạo bạch quang thiểm thức ra, đem ba người bao ở trong đó, sau đó, quang mang lóe lên, ba người từ biến mất tại chỗ không gặp. Ba gã phong ma sử cự trưởng lần thứ hai đánh vào trên mặt đất, lại là một cái khổng lồ hố sâu xuất hiện ở trước mắt. Ba người sắc mặt của âm trầm không gì sánh được. Truy. Một chữ này cơ hội là từ nha trong hàm răng bể ra. Ô chí ba người thân hình vừa mới hiện lộ ra, ô chí nhìn quét một phen địa hình trung quanh, sau đó thân hình thoát một cái, lần thứ hai khởi động thuấn gian di động phần mềm hấp. Như vậy liên tục bốn lần phía sau, ô chí rốt cục thở phào. Ta cũng không tin, như vậy còn có thể bị các ngươi tìm được. Ô chí ở trong lòng oán hận kêu lên. Sau đó đem lưu nhã hai người để dưới đất, lúc này, trạng thái tinh thần của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Hao tổn máu huyết không chỉ có toàn bộ bổ sung trở về, thậm chí còn có chút đề thăng. Hắn lập tức lại đem xích phong thú phóng xuất. Xích phong thú dùng miếng nhỏ huyết linh tham phía sau, máu huyết cũng đã hoàn toàn khôi phục. Ba người dạng chân ở xích phong thú trên người, chúng ta đi cùng nhược tuyết hội hợp. Xích phong thú nhận đúng một cái phương hướng, bay thẳng bắn tới giữa không trung, chở ô trí ba người, bay về phía trước đi qua. Xích phong thú tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, uyển như một đạo thiểm điện từ không trung xẹt qua, trong ngay mắt không có tung tích. Rất nhanh, xích phong thú nhảy vào một tòa cũng không phải rất cao đại, thế nhưng cây cối lại phi thường bước lên trong ngọn núi. Nó chở ô Chí ba người, đi qua vô số bí ẩn chỗ, đi tới trong một cái sơn động. Người nào? Bọn họ mới vừa tiếp cận sơn động, bên trong sơn động kia liền truyền đến nhất đạo thanh âm trầm thấp. Đối với lâm tinh thanh âm, ô Chí hết sức quen thuộc, ô Chí lập tức đáp, là ta. Là ô đại ca trở về. Bên trong sơn động lập tức truyền tới một trận tiếng hoan hô, tiếp tục sơn môn mở rộng. Khâu Nhược Tuyết ba người xuất hiện ở Ô Chí trước mặt của. "Tô đại ca, ta lo lắng cho ngươi." Khâu Nhược Tuyết trực tiếp nhào vào Ô Chí trong lòng, không có bất kỳ xấu hổ. "Không có việc gì, ta đã đem Lưu Nhã cùng Đường Ảnh tiếp trở về." Ô Chí nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng an ủi Khâu Nhược Tuyết. Cho đến giờ phút này, hắn mới cảm thấy mình thể xác và tinh thần thư giãn xuống tới. "Tiểu huyết, Lâm Tinh, khổ cực các ngươi." Mọi người vào sơn động bên trong, hướng Tiểu huyết hai người nói lời cảm tạ. Chúng ta khi nào đi thần tướng quốc? Tiểu huyết hướng ô Chí hỏi. Phía sau còn có mấy người đôi, không giải quyết bọn họ, dọc theo con đường này chỉ sợ không biết sống yên ổn. Ta đi giết bọn họ. Tiểu huyết trực tiếp nói, lập tức phải lao ra sơn động. Ô Chí liền vội vàng kéo hắn, cười khổ một tiếng. Đối phương thế nhưng ba gã hoàng cấp cường giả a hơn nữa còn là ba thực lực không kém người điên. Hoàng cấp cường giả. Tiểu huyết trong nháy mắt không có tính tình, hắn tu vi bây giờ cũng chỉ bất quá mới địa giai ngũ cấp mà thôi ta muốn bế quan, nơi này có một ít cao cấp thảo dược, ngươi giúp bọn hắn luyện chế một ít đan dược. Ô Chí trực tiếp ném cho Tiểu Huyết một cái chứa vật nguyên giới, ở trong đó toàn bộ là cao cấp thảo dược, mà chứa vật nguyên giới vẫn là thường phong đưa cho hắn. Tiểu Huyết cũng là thất phẩm đan tông, luyện chế một ít khâu nhược tuyết đám người cần đan dược, tự nhiên sẽ phi thường ung dung. Sau đó, hắn hướng mọi người chào hỏi, liền chạy tới một bên bế quan đi. Tiểu Huyết oán hận trừng mắt ô Chí, từ gặp phải ngươi ta thực sự là ngược lại tám đời muốc. Trước đây hắn là ô chi tay chân, hiện tại lại thành ô chi luyện đan sư. Bất quá ô chi đã tiến nhập trong tu luyện, đối với hắn lao tao song toàn bộ không có nghe thấy. Hai ngày này luân phiên chứng kiến thiên giai cường giả chiến đấu, lại cùng nhiều vị hoàng cấp cường giả đánh mấy trận, khiến hắn lĩnh ngộ rất nhiều, mơ hồ cảm thụ được thời cơ đột phá. Chỉ cần hắn có thể mượn cơ hội đột phá đến hoàng cấp, ứng phó ba gạ phong ma sứ, hắn đem có nắm chắc hơn. Ngủ ngày đảo mắt trôi qua. Nghe nói có ba gã hoàng cấp cường giả đuổi giết hắn môn, tất cả mọi người cảm thấy một loại gấp gáp, thôn đan dược phía sau, toàn bộ tiến vào trong tu luyện. Ngũ ngày trói mắt mà qua, Ô Chí trực tiếp đem linh tu để thăng tới cựu cấp. Còn như vũ tu, cảnh giới của hắn đã đạt được địa giai đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào hoàng cấp. Chương 504, Huyễn ảnh, hoàng cấp. Chúc mừng ngươi linh tu cảnh giới để thăng, trò chơi ra tốc đạt được một cái cực hạn, tốc độ công kích tăng lên trên diện rộng, mở ra phần mềm học huyễn ảnh công kích. Huyễn ảnh công kích phần mềm học, lúc công kích mang huyễn ảnh hiệu quả, không những được mê hoặc địch nhân, theo linh tu cảnh giới đề thăng, huyễn ảnh thậm chí cũng có lực công kích, đạt đến tới đỉnh phong lúc, trực tiếp ngưng tụ ra huyễn ảnh khôi lỗi, lực công kích cường đại. Khi ô chí linh tu cảnh giới đạt được địa giai bắt cấp lúc, trong đầu phần mềm học truyền đến nhất đạo tiếng nhắc nhở. Ô chí vội vã đánh khai ngoại quải, đối với huyễn ảnh công kích nhất định có hiểu rõ. Có huyễn ảnh công kích phần mềm học phía sau, hắn tương lai công kích sẽ đáng sợ hơn có mê hoặc tính nhất là đối với Hán Phi đao kỹ năng, nhất định chính là như hổ thêm cánh. Hán Phi đao kỹ năng nguyên bản là tốc độ kinh người, vô cùng quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị, nếu là ở bắn ra phi đao lúc, khởi động Huyễn Ảnh công kích phần mềm hặc, đó nhất định chính là đưa Hán Phi đao kỹ năng lần thứ 2 để thăng một cấp bậc. Hảo phần mềm hặc, hảo phần mềm hặc. Nhìn Huyễn Ảnh công kích phần mềm hặc, ô trí là càng xem càng mừng rỡ, càng xem càng thỏa mãn. Hắn liền vội vàng đem Huyễn Ảnh công kích phần mềm hặc mở ra, kể từ đó Hắn sau này công kích đều sẽ mang có uyên ảnh công kích hiệu quả. Hô, hiện tại Linh Tu đã đạt được địa giai tiểu cấp, cái này ngay cả chém phần mềm hặc cũng rốt cục có thể ba kích liên tục. Linh Tu cảnh giới đề thăng, ô chí thực lực đống nhiên hướng về phía trước lùi gấp mấy lần. Trước không nói trò chơi ra tốc phần mềm hặc, theo Linh Tu cảnh giới đề thăng, hắn bây giờ trò chơi ra tốc phần mềm hặc đã có thể điều chỉnh đến 6 lần, đây là một cái tốc độ khủng khiếp. Còn có công kích gia tốc, gấp bội phần mềm hặc các loại mỗi một lần linh tu tiến giai, ô chi thực lực đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Chỉ là linh tu tu luyện thực sự quá chậm. Vừa lúc thừa cơ hội này, một lần hành động đột phá đến hoàng cấp, ô chi ở trong lòng nói rằng, sau đó trực tiếp móc ra bó lớn lục phẩm đan dược, toàn bộ một kia ý thức nhét vào trong miệng. Hắn nội tình quá mức hùng hậu, mỗi một lần tiến giai đều cần đại lượng đan dược đến phụ trợ. Đồng thời, lại từ hắn chữ vật nguyên giới trung bay ra vô số cao cấp nguyên thạch, đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Đáng tiếc. Nếu là có thể bố trí một cái tụ nguyên trận, ta đâu cần lãng phí nhiều như vậy nguyên thạch. Bất quá, hắn trữ vật nguyên giới trong nguyên thạch thực sự nhiều lắm, hiện tại chỗ sung yếu đánh hoàng cấp, hắn nhưng thật ra không có bất kỳ bất xá. Vạn sự đã chuẩn bị, ô trí lập tức bắt đầu tu luyện. Tự động luyện công phần mềm hợp khởi động. Đồng thời, ở trong cơ thể hắn, cũng bắt đầu vận chuyển lên phong thần tuyệt mệnh đao công pháp huyền bí quyết. Rất nhiều đan dược bên trong năng lượng, bắt đầu ở ô trí trong cơ thể khuyết tán ra khiến trong cơ thể hắn chín khối nguyên lực tinh thể càng thêm ngưng tụ. Ở ngoài thân thể hắn, phong nguyên tố vui sướng hoạt động nổi. Này cao cấp nguyên thạch bên trong nguyên khí, ở công pháp vận chuyển hạ, cũng bắt đầu hướng ô chí trong cơ thể vọt tới. Rất nhanh, chín miếng nguyên lực tinh thể thay đổi càng thêm trong suốt, đầy đạn. Chính là lúc này, ô chí ở trong lòng chợt quát một tiếng, lần thứ hai ăn vào một chai phụ trợ đột phá đan dược. Chín miếng nguyên lực tinh thể ở công pháp đái động hạ, hình thành một cái to lớn viên hoàn. Tiếp đó, Ô Chi còn lại là không ngừng vận chuyển phong thần tuyệt mệnh ngao, đem to lớn kia viên hoàn một chút hướng trung gian nấp xúc. Dần dần, viên kia hoàn bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa. Ô Chi đắm chìm trong trong tu luyện, không ngừng cô động nổi viên kia khổng lồ tinh thể. Lại là ngũ thiên thời gian đi qua, khối kia khổng lồ tinh thể lại bị hắn cô động thành chỉ có đá cội to bằng, bóng ánh trong suốt. Đây chính là hoàng cấp cường giả nguyên đan. Trong cơ thể nguyên khí tinh thể cô động thành nguyên đan, đây là địa giai tấn thăng đến hoàng cấp tiêu chí. Ô Chí cứ như vậy từ địa giai tiến vào hoàng cấp, đem vô số địa giai cường giả tối đỉnh ngăn trở ở ngoài cửa hoàng cấp, cứ như vậy bị Ô Chí bung lỏng phá tan. Trong cơ thể nguyên đan tích lưu lưu chuyển động, tiểu tiểu nguyên đan lại tỏ khắp ra bảng bạc nguyên khí. Một cổ mênh ngông khí tức từ Ô Chí trên người bỗng phát ra, hướng bốn phía quận sạch đi. Trong lúc nhất thời, cả trong sơn động gì đó, toàn bộ bị khí thế của hắn phá hủy hầu như không còn. Khâu nhược tuyết đám người bị Ô Chí động tác giật mình tỉnh giấc, từng cái đỉnh chỉ tu luyện. Hướng Ô Chí nhìn sang, hoàng cấp. Mọi người thấy Ô Chí trên người tản ra khí tức Trừng lớn hai mắt, sau đó còn lại là đại hỉ. Ô Chí thực lực càng mạnh, bọn họ tương lai an toàn thì càng có bảo đảm. Tiểu huyết lại là một bộ vẻ mặt phức tạp nhìn Ô Chí, trong nội tâm khổ sắp không gì sánh được. Ở Dược Vương Tháp thời điểm, Ô Chí thực lực thậm chí còn không bằng hắn, hậu lai hắn tùy Ô Chí trở về Linh Vũ học viện, hắn đã là địa giai cường giả, mà Ô Chí vẫn vẫn là hoàng cấp. Thế nhưng Từ Linh Vũ Tư quận sau khi trở về, Ô Chí cảnh giới lại như là làm hỏa tiễn một dạng, không ngừng hướng về phía trước đống nhân lũy. Chờ hắn ở Hắc Thủy Ao đầm mới gặp lại Ô Chí lúc, Ô Chí thực lực đã vượt qua hắn. Hiện tại càng là tấn thăng đến Hoang cấp, triệt để đưa hắn bỏ lại đằng sau. Hoang cấp là một cái khe, rất nhiều người thậm chí suốt đời đều không thể bước qua cái này cam, tiểu huyết mặc dù đối với tự có lòng tin, lại còn không có tự tin đến một lần liền phá tan đạo cảm này trình độ. Ô Chí mở bừng mắt ra, Một đạo tinh mang từ trong hai tròng mắt nổ bắn ra ra, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Ô đại ca, ngươi tấn thăng đến hoàng cấp. Tuy là trong lòng đã xác định, thế nhưng khâu nhược tuyết đám người vẫn dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn ô Chí. Ô Chí thu liễm khí hơi thở, nụ cười nhạt nhòa cười, không sai. Trong cơ thể hắn nguyên khí lần thứ hai tỏa khắp ra, tùy theo, ở sau lưng của hắn, dĩ nhiên ngưng tụ ra một đôi nguyên lực cánh chim. Tại nơi cánh chim biểu hiện, phong nguyên tố rất là vui sướng núc ních. Nguyên lực chi dược chính là hoàng cấp cường giả đặc thủ, đây cũng là hoàng cấp cường giả có thể ở trong hư không cự ly ngắn trượt cơ sở. Ô trí trương nhạn hướng mọi người nhìn lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Các ngươi cũng rất tốt, thực lực để thăng rất lớn. Trải qua 10 ngày đích tu luyện, khâu nhược tuyết đám người thực lực đều nhất định có đề thăng. Dù sao, bọn họ tiềm chất đều cao vô cùng, lại có số lớn đan dược cung bọn họ tu luyện, thật này, mỗi người đều đề thăng một hai cảnh giới. Đột nhiên, nhướng mày thân trong nháy mắt buộc phát ra cường đại chiến ý, chỉ nghe hắn lạnh rên một tiếng đạo, rốt cục tới sao? Vừa lúc gặp gỡ ngươi, chỉ thấy khi hắn tiểu địa đồ phần mềm hợp trung, một cái điểm màu lục đang nhanh chóng hướng bên này tới gần, rất hiển nhiên là bởi vì bị ô Chí tấn cấp lúc ba động hấp dẫn tới được. Đi, theo ta cùng đi sát ma. Ô Chí ngạo nghệ nói rằng, không có tấn thăng đến hoàng cấp trước, hắn thì có thực lực chém sát hoàng gia cường giả. Hiện tại cảnh giới đề thăng, chém liên tục phần mềm hợp đạt được ba kích liên tục. Lại có huyện ảnh công kích phần mềm hậc, nếu như lần thứ hai đối mặt tên kia Phong Ma sử nói, hắn một cách tự tin bằng vào thực lực của chính mình đem chém giết. Vù vù, vù vù. Xích Phong Thu hú lên quái dị, chở mọi người, ngẩng đầu mà bước đi ra sân động, thần tình thoạt nhìn đồng dạng của ngạo không nớt. Người dĩ nhiên tấn thăng đến hoàng cấp. Tên kia Phong Ma làm cho nhìn thấy ô trí đám người, đột nhiên kinh dị kêu lên, cảm giác rất là bất khả tư nghị. Thật kỳ quái sao? Đây chẳng qua là nhất kiện tất nhiên sự tình mà thôi Ô chí tự tin vô cùng nói rằng Trưng 505, ung dung chém giết Tên này phong ma làm cho so với ô chí Lúc trước chém giết tên kia phong ma Làm cho phải mạnh hơn một ít Thế nhưng ô chí lại không có bất kỳ sợ hãi Chớ nói thực lực của hắn bây giờ đại thăng, Mặc dù là không có tấn thăng hoàng giai Hắn vẫn sẽ không sợ sợ đối phương Vậy ngươi liền đi chết đi Tên kia phong ma làm cho nanh cười một tiếng Đơn phía sau trực tiếp vỗ tay Hướng ô chí công kích đi qua Vù vù, vù vù Xích phong thù hú lên quái dị, sẽ hướng đối phương công tới, lại bị ô Chí vội vã ngăn cản. Ngươi giữ gìn bảo vệ bọn họ, người này ta đi đối phó. Ô Chí thấp giọng quát đạo. Thực lực của hắn bây giờ tăng mạnh, đối với mình tràn ngập tự tin, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, thực lực của chính mình rốt cuộc đạt đến tới trình độ nào. Sở dĩ, hắn muốn một mình đấu tên này phong ma sứ. Côn vọng. Phong ma làm cho tức giận tiêu lên, một trưởng này tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Trên. Băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, theo nguyên khí cùng nguyên linh tức giận tuôn ra. Trên mặt đao đông nhiên thoát ra nhất đạo long quyển phong bạo, bao lấy nồng nặc hàn ý. Hắn trực tiếp cơ lên trường đao, hướng cổ tay của đối phương chém tới, lại muốn đem đối phương một tay trực tiếp chém xuống. Cái này nhất đao mặc dù chỉ là thông thường công kích, nhưng khí thế nghiêm nghị, cuồn bạo tuyệt cùng. Nhất đao ra, lập tức bị bám đạo đạo ảo ảnh, giống như có vô số đạo đao mang hướng phong ma làm cho bay tới, ánh đao xoan xoan, diệu nhân mắt, thuật nhìn rất là huyễn lệ. Phong Ma làm cho thấy vậy, rất là cả kinh, âm thầm thu hồi đại ý, biểu tình thay đổi ngưng trọng. Nhưng thấy hắn một đôi tay không ngừng trên không trung bãi động, kích ra từng đạo quỷ dị thủ pháp, tầng tầng hắc sắc nguyên khí ở hai tay của hắn trong lúc đó ngưng tụ, sau đó một mạch hướng Ô trí Trường đao vô tới. Nói xác thực hơn, là hướng vô số đao mang vô tới, bàn tay của hắn không ngừng hoạt động, đem này vạn ảnh nhất nhất đánh tan, cuối cùng cùng với Băng Phong Hàn Liệt đao đánh vào cùng nhau. Cương đại lực đánh vào hướng với nhau trong cơ thể phóng đi. Ô Chí trực tiếp bị buộc ra 4-5 bước. Bất quá, phong ma làm cho đồng dạng không dễ chịu, tuy là ô Chí công kích không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thế nhưng sau đó lượng đạo chém liên tục, lại đánh hắn một cái xoa tay không đổi, cũng xanh xanh bị bước lui 4-5 bước. Theo như cái này thì, một kích này hai người dĩ nhiên là thế lực ngang nhau. Phong ma làm cho trừng mắt ô Chí, đối với ô Chí thực lực ngạc nhiên không thôi. Hắn đã tấn thăng đến hoàng cấp rất nhiều năm, càng là hoàng cấp ngũ cấp cường giả. Mà Ô Chí Chỉ bất quá vừa mới tấn thăng hoàng giai, dĩ nhiên có thể cùng hắn đấu ngang tay, cái này cũng có chút kinh người. Sau đó, hắn lại nghĩ tới đến, một gã khác phong ma làm cho thế nhưng bị Ô Chí bức tự bạo a. Vừa nghĩ như thế, trong lòng cũng của hắn liền thoải mái, đối với Ô Chí cũng càng thêm cảnh giác. Thập diện mai phục. Ô Chí lòng bàn tay nhất chuyển, băng phong hàn liệt đao từ trên tay biến mất, 19 thanh tử mẫu liên hoàn đao lại xuất hiện ở trong tay. Sau đó trực tiếp thi triển ra phi đao kỹ năng thập diện mai phục. Tốc độ của hắn rất nhanh không gì sánh được, một đôi tay không ngừng lay động, thậm chí chỉ có thể nhìn được từng đạo mơ hồ hư ảnh. Đột nhiên trong lúc đó, đầy trời trung toàn bộ đều là ánh đao đang lóe lên, cuồng phong giống giận, hàn ý bức người. Thập diện mai phục mặc dù là quần công kỹ năng, nhưng là đối phó đơn độc một người, đồng dạng cụ có vô cùng uy lực. Phong ma sử trong con ngươi hiện lên nhất đạo tia máu, quanh thân hắc khí điên cuồng lan lộn. Đưa hắn nổi bập càng quỷ dị hơn đứng lên, giống như là một cái đến từ địa ngục các ma. Nhất kiện màu đen áo choàng xuất hiện ở phong ma làm cho trên người, ở hắc sắc nguyên khí cổ đãng hạ, phát sinh phần phật tâm thanh. Phi Đao còn không có bắn trúng phong ma sử thân thể, cũng đã bị màu đen kia áo choàng toàn bộ đỡ được. Màu đen kia áo choàng dĩ nhiên cũng là một kiện vô cùng là cao cấp nguyên khí, chủ yếu nhất là, cái này hắc sắc áo khoác ngoài lực phòng ngự rất là kinh người. Tô chi có huyền ảnh phần mềm học, Phi Đao kỹ năng thi triển ra phía sau, Rất khó khiến người ta phân biệt ra được thật giả, nhất là thập diện mai phủ, khắp bầu trời tất cả đều là đao ảnh đang lóe lên, căn bản không biết người nào là thật người nào là giả. Sở dĩ, phong ma làm cho trực tiếp liền chẳng muốn đi phân biệt thật giả, cổ đãng mở áo choàng, đem tất cả đao ảnh toàn bộ ngăn cản cách người mình. Sau đó, hắn đạp không mà đi, một mạch hướng Ô Chí bay đi, trong tay tỏ khắp ra nồng nặc hắc sát nguyên khí, một trưởng vô hướng Ô Chí. Ô Chí một bên thi triển ra thập diện mai phủ đồng thời cũng sắp huyễn chân bước thôi phát đến mức tận cùng, ở giữa không trung bị bám từng đạo mơ hồ hư ảnh, né tránh phong ma sử công kích. Chấm nét, đâm rồi. Phong ma sử áo choàng trải qua phi đao vô số lần công kích, rốt cục không chịu nổi, nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Phong ma làm cho thấy vậy, sắc mặt biến đổi lớn, thế nhưng hết thể đều đã muộn, đầy trời phi đao giống như là người được mùi miêu mở dạng, trực tiếp hướng nứt ra vào tới. Trăm chú chỉ là trong nấy mắt, áo choàng cũng đã bị phi đao xé thành vô số nhanh biến thành đạo đạo vải. Màu đen kia áo choàng tuy là cũng là một kiện tốt phòng ngự nguyên khí, thế nhưng Ô trí Tử mẫu liên hoàn đao đồng dạng là đỉnh cấp nguyên khí, không chỉ có lực công kích cường đại, đồng thời lại sắc bén không gì sánh được. Màu đen kia áo choàng đâu trải qua ở như vậy mật độ công kích. Theo áo choàng bị xé nứt, phi đao bắt đầu trực tiếp uy hiếp được Phong Ma sứ. trong nháy mắt, Phong Ma làm cho trên người bị chém ra hơn 10 đạo vết thương, tiên huyết không được hướng ra phía ngoài tràn ra, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Ngươi dĩ nhiên thương tổn được ta? Ta muốn để cho người chết. Phong Ma làm cho ngẩn ra, sau đó còn lại là cuồng nộ không đốt, trên người nguyên khí ba động càng thêm mấy liệt. Không thể không nói, hắn vừa rồi vẫn có chút khinh thị Ô Chí. Càng hoặc có lẽ là, hắn đối với mình áo choàng tự tin quá mức. Ai chết ai sống, còn chưa nhất định đây. Ô Chí lạnh rên một tiếng, nhưng thấy cổ tay của hắn nhất chuyển, đầy trời ánh đao đao ảnh dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất, sau đó toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau, lần thứ hai hướng Phong Ma làm cho vào tới. Tam sát hợp nhất. Trên bầu trời, phong nguyên tố đang ngâm sướng, băng nguyên tố tùy phong mà phát động, hai người kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Một đem phi đao đột nhiên từ không trung bắn ra, thẳng đến phong ma xử hết hầu đi. Cái này nhất đao rất nhanh không gì sánh được, càng bị bám đạo đạo ảo ảnh, cực kỳ quỷ dị. Phong ma làm cho trong nháy mắt cảm thụ được một cổ khổng lồ nguy cơ, hai con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm ảo ảnh kia, sau đó huy quyền hướng ảo ảnh kia đánh. Chỉ là ảo ảnh kia thực sự quá quỷ dị, dĩ nhiên đi qua bàn tay của hắn. Lần thứ hai hương cổ họng của hắn xuyên thủng qua đi. Cái gì? Phong Ma làm cho kinh hãi, chỉ là hết thảy đều đã chậm, Nhất đạo đao mang hiện lên, trực tiếp từ cổ họng của hắn trung xuyên thủng đi ra ngoài. Tiên huyết phun vãi ra, ở trong con ngươi của hắn vẫn tràn ngập nồng nặc không hiểu khó có thể tin. Nhất đạo mơ hồ hư ảnh đột nhiên từ bên người của hắn hiện lên, nhưng thấy hàn quang lóe lên, băng phong hàn liệt đao chém đúng ra, đem Phong Ma sử đầu người chém xuống đến. Thinh thịch. Phong ma sử thi thể thẻ ngã xuống đất, ô Chí cuối cùng mới là thở phào. Thượng một cái phong ma sử tự bạo, hắn còn ký ức hay còn mới mẻ. Còn có cuối cùng hai người. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, trong con ngươi lóe ra đạo đạo tinh mang. Cái này một cái phong ma làm cho chết có thể nói là cực kỳ bực bội. Hắn đối với ô Chí thực lực quá không giải thích được, thậm chí rất nhiều thủ đoạn đều chưa kịp thi triển, cũng đã chết. Trưng 506, thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ. Chết, một cái hoàng cấp ngũ cấp cường giả. Cứ như vậy bị ô trí ung dung chém giết. Trong lúc nhất thời, khâu nhược tuyết bọn người có chút không phản ứng kịp. Tất cả mọi người dùng một bộ ánh mắt khiếp sợ nhìn ô trí. Bây giờ ô trí, thực sự quá mạnh mẽ. Ngắm nổi thi thể trên đất, mặc dù là ô trí bản thân, cũng đều có chút không dám tin tưởng. Một cái hoàng cấp ngũ cấp cường giả cứ như vậy chết. Trong lòng của hắn kích động không thôi. Ô đại ca, ngươi giết hắn. Khâu nhược tuyết đám người đi tới ô trí bên người, đồng dạng hạnh phúc nói rằng, Đối phó thượng một cái phong ma làm cho thời điểm, Âu Chí cùng xích phong thú đồng loạt ra tay, hao hết thủ đoạn, mới hao hết phong ma sử nguyên khí cùng máu huyết, cuối cùng lại làm cho đối phương tự bạo. Mà bây giờ, Âu Chí dĩ nhiên một người buông lỏng chém giết một gã phong ma sứ, tiến bộ có thể nói thần tốc. Được, chúng ta bây giờ phải đi thần tướng quốc. Âu Chí ham hở kêu lên, toàn thân cao thấp tràn ngập tự tin. Nghe được hắn, mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Tuy là còn có hai gã phong ma sứ Thế nhưng Ô Chí hoàn toàn không để ở trong lòng. Mọi người ngồi trên pháp thiên điêu cùng xích phong thú, vọt thẳng vào giữa không trung, lưỡng chỉ yêu thú thi triển ra tốc độ, nhanh chóng hướng thần tướng quốc vị trí bay đi. Toàn bộ Đông Thần Châu vô cùng to lớn, mặt trên phân bố vô số quốc gia, có một nhà tiểu quốc, còn có tứ cấp thần quốc. Mà thần tướng quốc chính là một cái trong đó tứ cấp thần quốc, quản hạt nổi cái bọc Thánh Nguyên quốc ở bên trong hơn 10 người ba cấp cường quốc. Đông Thần Châu cùng sở hữu bốn cái tứ cấp thần quốc mà thần tướng quốc lại chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 3. nếu muốn từ thánh nguyên quốc tiến nhập thần tướng quốc mau lệ nhất phương thức chính là cưỡi truyền thống trận trong chốc lát có thể từ thánh nguyên quốc tiến nhập thần tướng lãnh thổ một nước bên trong xem sách chuyện mời được ảm 268 25 ảm 334 57 ảm 31958 ảm 23567 ảm 35828 ảm 325 ảm 119 ảm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 Lúc này Thánh Nguyên Thành đã sớm bị Thiên diện thế lực trưởng khống, Tô Chỉ muốn mượn Thánh Nguyên Thành truyền tống trận ly khai, nhất định chính là vọng tưởng. Hơn nữa, có người nói Thánh Nguyên Thành truyền tống trận đã bị khống chế lại, chỉ chuẩn thần tướng quốc tu giả truyền tống đến Thánh Nguyên Thành, mà Thánh Nguyên nước tu giả nhưng không cách nào truyền tống đến thần tướng quốc. Đương nhiên, ngoại trừ truyền tống trận bên ngoài, Tô Chỉ đám người còn có thể bay thẳng hướng thần tướng quốc, chỉ phải xuyên qua thần trôn cất chi địa, liền có thể vào thần tướng lãnh thổ một nước bên trong. Cái này thần trôn cất chi địa nghe nói là thượng cổ thời kỳ, một cái thần giai trí cường giả trôn cất sinh chi địa, hung hiểm tốt cùng, có vô số yêu thú hoành hành, thậm chí có thiên giai yêu thú chiếm giữ dữ. Ô chi đám người muốn đi vào thần tướng quốc, chỉ cần từ thần trôn cất đất bầu trời bay qua là được, chỉ cần không đi treo chọc thần trôn cất đất yêu thú, này yêu thú một dạng cũng sẽ không đi công kích tu giả. Nơi này là Hoàng Minh Thành, chúng ta vào thành nghỉ ngơi một chút đi, thuận tiện bổ sung lại một ít lưu yếu phẩm. Lưỡng chỉ yêu thú tốc độ đều thật nhanh, phi hành một ngày phía sau, mọi người đi tới một tòa thành trì bầu trời. Hoàng Minh Thành khoảng cách Thánh Nguyên Thành cũng không phải rất xa, cũng là một cái phi thường phồn hoa thành trì. Đoàn người đáp xuống ngoài thành, lập tức cảm thụ được một cổ huyên náo bầu không khí. Mau nhìn, cái này lưỡng chỉ yêu thú thật là hùng tráng a. Đó là Pháp Thiên Điêu. Gì? Đây là cái gì yêu thú? Ta dĩ nhiên không nhận ra. Ôi trì đám người vừa hạ xuống địa, lập tức đưa tới mọi người vây xem. Bất quá xích phong thú tỏ khắp ra khí thế thực sự quá mạnh, những người này cũng chỉ là xa xa chỉ điểm mà thôi, cũng không dám tiến lên quay dối ô trí đám người. Tại nơi trong đám người, một gã địa giai tu giả cẩn thận quan sát đến ô trí đám người, nhất là tại nơi lượng chỉ yêu thú trên người, ánh mắt dừng lại thật lâu, sau đó mới lạc hướng ô trí đám người, cuối cùng lại nhìn chòng chọc vào khâu như tuyết. Một con phác thiên điêu, một chỉ không biết tên yêu thú, có nữ nhân vô cùng xinh đẹp đi theo, phải là bọn họ, nhanh lên một chút báo cáo trưởng lão. Địa giai tu giả ở trong lòng nói rằng, sau đó lặng lẽ ly khai đoàn người, một mạch hướng Hoàng Minh bên trong thành phóng đi. Mà ô trì đám người lúc này cũng tiến nhập Hoàng Minh Thành, là Phương Diện, hắn và Tiểu Huết hai người, đem xích phong thú cùng Pháp Thiên Điêu thu nhập Linh Thú Đại Trung. Và, cái này Hoàng Minh Thành dĩ nhiên so với Vân Thủy Thành còn phồn hoa hơn. Lưu Nhã hai mắt không ngừng hướng bốn phía nhìn quét đứng lên, hướng thú rất là nồng hậu. Ô trì cũng không muốn ở Hoàng Minh Thành lãng phí thời gian. Đoàn người thẳng đến hoàng minh thành nhất phồn hoa đường phố đạo hành đi cao cấp tài liệu tiện nghi đại bán phá giá chỉ cần ngươi cần nơi đây cái gì cần có đều có các loại cấp bậc nguyên khí giá thấp xử lý muốn người mua nhanh chóng đan dược giữ độc quyền về mọi người vừa đến nơi đây từng đạo tiếng gầm trong nháy mắt liền đưa bọn họ bao phủ nơi này là mua sắm người thiên đường càng là đào bảo thánh địa nếu là vận khí tốt rất có thể sẽ nhặt được một món hời lớn đương nhiên vậy cũng muốn ngươi có nhãn quang mới được. Tại nơi đường phố hai bên, khắp nơi đều bày hàng vỉa hè, các loại tài liệu, đan dược, nguyên khí các loại đều có, có thể nói phi thường đầy đủ hết. Chứng kiến những đất kia than, ô Chí rất là thất vọng lắp đầu, hắn có tự động nêu lên phần mềm hậc, nếu là thật bảo vận, tất nhiên không còn cách nào lửa gạt phần mềm hậc. Chỉ là, cùng nhau đi tới, trong đầu phần mềm hậc dĩ nhiên không có bất kỳ nhất đạo tiếng nhắc nhở. Xem ra, chỉ có đi những đại thương đó cửa hàng mới có thể mua được vật cần thiết. Tô Chí đã không có hứng thú ở chỗ này là bảo, chuẩn bị đi mua một ít cao cấp thảo dược. Phát hiện đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ, tọa độ 362, 75, trên người trang bị có truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 362, 75. Ngay hắn chuẩn bị buông tha thời điểm, phần mềm học trong nhất đạo tiếng nhắc nhở đông nhiên chuyện lọt vào trong thai. Dĩ nhiên thật có thể đạo được bảo vật. Tô Chí ngạc nhiên không thôi. Sau đó hắn căn cứ tiếng nhắc nhở. Tìm được món đó đỉnh cấp thiên gia nguyên khí mảnh nhỏ là một khối gì xét loang lổ cục sắt giống như là một con dao găm một dạng, xem ra không có bất kỳ đặc biệt. Mà bày sạp còn lại là một cái trung niên tu giả, quần áo trên người rách nát không chịu nổi, trong con ngươi thỉnh thoảng lóe ra trung vẻ dào hoạn, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt. Âu Chí mang theo khâu nhược tuyết đám người chậm rãi đi tới nơi này, tên trung niên tu giả hàng vỉa hẹn trước, cái này trên sạp hàng trưng bày tất cả đều là một ít đồ ngổn ngang, không phải cục sắt chính là cục gỗ hoặc là thỏi đồng. Ô Chí thuận tay cầm lên một khối gỗ mục thủ lĩnh, xem xét cẩn thận đứng lên. Vị tiểu huynh đệ này thực sự là hảo nhãn lực, ta đây than thượng gì đó, toàn bộ đều là từ thần trôn cất chi địa mang ra ngoài, trong tay ngươi khối này thần mục, mặc dù coi như tầm thường, cũng thông thiên thần mục một khối nhỏ dễ cây, chỉ cần một vạn cao cấp nguyên thạch, phi thường tiện nghi. Tu giả thấy Ô Chí đối với trong tay gỗ mục thủ lĩnh cảm thấy hứng thú, rất là ra sức giới thiệu. Thần trôn cất chi địa mang ra ngoài đông tây, Ô chí nghi hoặc nhìn trung niên tu giả. Đương nhiên, là mấy thứ này, chúng ta hy sinh hơn 10 người huynh đệ. Thấy vậy, tu giả càng thêm ra sức. Một vạn tệ cao cấp nguyên thạch. Người tại sao không đi đoạn? Ô chí thuận tay đem gỗ mục thủ lĩnh ném ở than thượng, rất là coi thường hừ nói. Đây chính là một khối phi thường thông thường gỗ mục thủ lĩnh mà thôi, không có bất kỳ mới mẹ chỗ. Người này dĩ nhiên công phu sư tử ngọng, há mồm sẽ một vạn cao cấp nguyên khí, thực sự quá cái hố. Sau đó. Ô trí lại đem khởi một khối khác đồng bị quan sát. Chương 507, ngươi lại là cái nào can thông? Cái này đồng dạng là một khối phi thường thông thường đồng bị. Strong J tờ sở T kế tiếp S trong J. Nếu nói là có cái gì bất đồng nói, chính là chỗ này đồng bị mặt trên đầy một tầng màu xanh đồng. Khối này đồng bị lai lịch đồng dạng vi phạm, thế nhưng ta tìm rất nhiều giám định sư, cũng không có giám định ra đây là cái gì bảo vật, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, 5000 cao cấp nguyên thạch là được. Trung niên tu giả lại bắt đầu thao thao bất tuyệt đứng lên. Bất quá, lúc này đây hắn không dám lại báo ra một vạn cao cấp nguyên thạch, trực tiếp giảm thiểu phân nữa. Ô chí thuận tay đem đồng bì ném ở trên sạp hàng, chủ quán thấy vậy, khuôn mặt vẻ thất vọng. Ô chí vô vô tay, hướng hắn chủ quán nói ra, như vậy đi, ta cho ngươi 100 khối cao cấp nguyên thạch, những thứ kia ta muốn hết. 100 khối cao cấp nguyên thạch. Ngươi tại sao không đi đoạn? Trung niên tu giả tức giận trừng mắt ô chí. Ô chí nhún nhún vai. Ngươi mấy thứ này chính là một đống đổ, 100 khối cao cấp nguyên thạch, bán hay không tùy ngươi, ta không có vấn đề. Nghe được ô trí mà nói, trung niên tu giả dễ dủa một trận, rất là không có tiết tháo nói ra, 100 khối quá ít, 1.000 khối cao cấp nguyên thạch, tất cả mọi thứ ngươi lấy đi. Ta chỉ ra 100 khối cao cấp nguyên thạch. Ô trí lắc đầu, không chút nào nhưng. 800 khối. Ô trí lắc đầu. 500 khối. Ô trí vẫn lắc đầu. Giá tổng cộng, 200 khối cao cấp nguyên thạch. Ngươi nếu không phải nguyện ý, ta sẽ không bán. Trung niên tu giả hầu như gầm lên, tựa như hạ rất lớn quyết tâm. Thành giao. Lúc này đây ô trí vô cùng dứt khoát, trực tiếp móc ra 200 khối cao cấp nguyên thạch, ném cho chủ quán, sau đó đem vật trên đất toàn bộ thổi sang chứa vật nguyên giới chung. Đoàn người không để ý tới nữa chủ quán, hướng một cái trong cửa hàng lớn đi tới. Xem sách chuyện mời được ảm, 26825, ảm, 33457, ảm.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 ầm, 103, ầm, 46, ầm, 99, ầm, 99. Hát hắc, hắc, kiếm, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải một cái ngu đần. Tu giả thấy Ô Chí đi xa, Dương Dương đắc ý nói rằng, sau đó ngẩng đầu mà bước ly khai. 200 khối cao cấp nguyên thạch là có thể mua một cái đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mà nhỏ, nhất định chính là cực kỳ đáng giá a. Ô Chí xuất ra khối kia giống nhau chủy thủ cục sắt ở trong tay đem chơi, trong lòng đồng dạng là đắc ý không ngớt cái này cục sắt tuy là dị xét loang lổ, lại khó nén cái loại này phong mang. Âu chí đem ở hàn tùy trung nhũ dịch trung tắm một lần, đem dị sắt bỏ. Một cổ lạnh lùng hàn ý từ trên khối thép tản mắt ra. Âu chí tùy tiện xuất ra nhất kiện cao cấp nguyên khí, sau đó cưa lên cục sắt, liền chém về phía cao dài nguyên khí. Đăng trái tim đen đủ ám nhập HTTP, chạy đủ ạ toại. Tiêu thật giống cắt đầu hủ một dạng, cao cấp nguyên khí dĩ nhiên trực tiếp bị chém thành lưỡng đoạn. Thấy vậy. Ô chí con mắt đống nhiên đại sáng lên, bảo bối tốt ta. Khâu Nhược Tuyết đám người thấy vậy cũng là khiếp sợ không thôi. Vị huynh đệ này, ngươi cái này cục sắt không sai, ta ra một vạn cao cấp nguyên thạch mua. Đúng lúc này, hai bên trái phải một gã tu giả đột nhiên hô, thần tình tự tin không gì sánh được. Ta ra hai vạn, vị huynh đệ này, ta ra hai vạn cao cấp nguyên thạch mua ngươi cái này cục sắt. Hình siêu, ngươi có phải hay không cố ý cùng ta quấy rối? Ta ra năm chục ngàn cao cấp nguyên thạch. Hắc hắc. Ta ra 60 ngàn, 70 ngàn, 10 vạn. Hai người lẫn nhau trừng mắt đối phương, trong chốc lát cũng đã tăng tới 10 vạn cao cấp nguyên thạch. 10 vạn cao cấp nguyên thạch mua một khối sắt vụn, mọi người lập tức bắt đầu huyên náo đứng lên. Tất cả mọi người dùng một bộ hâm mộ và ghen ghét ánh mắt nhìn Ô Chí đoàn người. "Xin lỗi, cái này cục sắt ta không tính bán." Ô Chí thực sự nhìn không được, thản nhiên nói, đồng thời trong lòng còn có một chút tức giận. "Lão tử lúc nào nói muốn bán cái này cục sắt?" Mười vạn cao cấp nguyên thạch rất cao sao? Một đám cùng quỷ. Sau đó, hắn trực tiếp mang theo mọi người đi về phía trước. Nghe được hắn, hai gã ra gia, gia tu giả ngây người, chung quanh khán giả cũng ngây người. Tất cả mọi người dùng một bộ xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Ô Chí. "Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không?" Hình siêu thật giống như bị nhục nhã một dạng, vọt thẳng đến Ô Chí đám người trước mặt, nổi giận đùng đùng trừng mắt Ô Chí, lớn tiếng chất hỏi. Ô Chí thật sự tức giận, trên người bỗng nhiên hiện ra sát ý nồng đậm lạnh như băng nhìn hình siêu trong nháy mắt khiến hình siêu lạnh cả tim ám tự trách mình liều lĩnh ha ha hình siêu ngươi hình ra không phải được xưng hoàng minh thành hết thể đều thuộc về ngươi hình ra sao hiện tại làm sao kinh sợ ruột thửa một gã khác tu giả tựa hồ cảm thụ được hình cực kỳ lùi bước lớn tiếng châm chọc đứng lên ai nói ta sợ tiểu tử hoàng minh thành là ta hình ra địa bàn ngươi hay nhất cho ta thức thời một chút ngoan ngoãn đem cục sắt dao ra đây hình siêu trừng mắt tức giận la ầm lên Khi ánh mắt của hắn quét về phía Khâu Nhược Tuyết ba người lúc, con mắt đống nhiên sáng choang, trong con ngươi tràn đầy vẻ dâm tà. Còn có ba người nữ nhân này, bản đại thiếu cũng nhìn chúng, ngươi cho một cái giá đi. Hình Siêu cuồng ngạo kêu lên, lỗ mũi hầu như muốn vành đến bầu trời. Đối với hắn phía trước câu nói kia, Ô Chí còn không có bao nhiêu phản ứng, thế nhưng nghe phía sau những lời này, Ô Chí trên người đống nhiên bộc phát ra nồng nặc đến mức tận cùng sát ý. Ngươi muốn chết. Khâu Nhược Tuyết ba người hầu như chính là của hắn cấm kỵ. Địch nhân như thế nào đối phó hắn, hắn có thể còn có thể đạm nhiên đối đãi, một ngày dính đến Khâu Nhược Tuyết ba người, hắn thần kinh lập tức bị treo chọc đứng lên. Huyền thực chất yếu sát ý, trực tiếp đem hình siêu chấn nhiếp liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng hình ra đệ tử, ngươi cũng dám ở Hoàng Minh thành đối với ta la to, nhất định chính là không muốn sống." Hình siêu cường chứa chấn tĩnh, dùng tay chỉ ô trí. Đột nhiên Hắn là nhãn tình sáng lên, chứng kiến một đám người đang ở hướng phương hướng này chạy tới, người cầm đầu, dĩ nhiên là hình gia gia chủ hình kiếm, ở hình kiếm phía sau, hình gia hai vị trưởng lão cũng thình lình ở trong đó. Gia chủ, chứ vị trưởng lão, tiểu tử này nói năng lỗ mãng, cũng dám coi rẻ ta hình gia nhanh lên một chút khiến người ta đưa hắn bắt ta Hình cực kỳ lớn tiếng kêu lên. Ô trí quay đầu nhìn lại, chân mày không khỏi nhíu lại. Đám người kia chung, lại có bốn năm tên hoàng cấp từng giả. Mà một người trong đó, hắn cảm giác rất là quen mặt, tựa hồ ở cái gì địa phương từng thấy, chỉ là làm thế nào đều không thể nhớ tới. Đám người kia nhanh chóng đi được Ô Chí đám người trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm Ô Chí, hình ra gia chủ nhìn Ô Chí, sắc ý nghiêm nghị nói ra, "Ngươi chính là Ô Chí?" Đối với hình cực kỳ nói, hình kiếm không nhìn thẳng. Nghe thế người sát khí bước người nói, Ô Chí chân mày nhíu càng thêm sâu. "Ta chính là Ô Chí, ta cũng không giống như nhận thức các ngươi đi." Ô Chí bình thản nói rằng, Những người này rõ ràng cho thấy không có hảo ý. Ha ha, hảo không nhận ra người nào hết, ta chết đi kia con trai, ngươi có quen hay không? Hình kiếm giận quá mà cười, lớn tiếng chất vấn lên. Ô chí biểu tình trở nên không nhịn được, em gái ngươi, lão tử như thế nào lại nhận thức ngươi cái gì chó má con trai? Ô chí, ngươi còn nhớ ta không? Lúc này, tên kia khiến ô chí cảm thấy quen thuộc hoàng cấp cường giả đi tới, tức giận trừng mắt ô chí. Ngươi lại là cái nào can thông? Ô Chí mặc dù không có nhận ra đối phương, thế nhưng hắn lại biết, người này khẳng định cùng hắn có cựu hóa đã như vậy, hắn cũng liền không cần khách khí. Chương 508, chiến đấu hình ra. Người dĩ nhiên không biết ta. Hoàng cấp cường giả tựa như đã bị lớn lao vũ nhục một dạng, tức giận gầm hết lên. S-chon-d tờ sờ tê kế tiếp S-chon-d. Hắn mặc dù chỉ là một cái hoàng cấp cường giả cấp 1, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể không nhìn. Trong mắt hắn, ô Chí chỉ là một địa giai tu giả mà thôi. Nếu không phải là có một con hoàng cấp yêu thú, lúc đó lại có thể thương tổn được hắn. Xin lỗi, ta thực sự không biết ngươi. Ô trí bất đắc dĩ lắc đầu, tuy là cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng hắn thực sự không biết trước mắt tên này hoàng cấp tu giả. Tức chết ta vậy. Cái này hoàng cấp cường giả tức giận nổi trận lôi đình. Ta nhớ được ngươi, ở vân thủy Ngoại thành thời điểm, ngươi còn muốn giết chúng ta, bị Sích phong có đào tẩu. Lúc này, khâu nhược tuyết đột nhiên nói rằng, thân tình rất là khó chịu. Nguyên lai like là ngươi. Ô chí trừng mắt, rốt cục nhận ra người này, hắn nhớ kỹ, cái này người thật giống như là một người tên là hình phồn con em thế tộc người hầu. Hắn đưa mắt nhìn sang hình siêu, lập tức tỉnh ngộ lại, những người này dĩ nhiên toàn bộ đều là hình da người. Dựa vào A, dĩ nhiên chạy đến người ta xào hệt đến. Ô chí hai mắt không ngừng hướng bốn phía nhìn quét đứng lên. Tên kia hoàng cấp cường giả thấy vậy, kích động được kêu là một cái lệ rơi đầy mặt A, không dễ dàng A, ô chí rốt cục nhớ tới hắn đến. Lúc này. Hình gia gia chủ hình kiếm sắc mặt của cũng càng thêm âm trầm. "Sắt con ta, ta cho các ngươi mọi người vì hắn tử mạng." Hình kiếm Vũ kêu lên, trên người hiện ra khí thế bằng bạc. Cái này hình gia cũng là hoàng cấp cường giả, thân là hình gia gia chủ, thực lực của hắn đã đạt được hoàng cấp ngũ cấp. Hơn nữa hai gã hoàng cấp trưởng lão, một cái hoàng cấp người hầu, lại có bốn gã hoàng cấp cao thủ, cái này hình gia thực lực không kém a. Ô Chí lập tức cảm thụ được một cổ áp lực. Hắn liền vội vàng đem xích phong thú phóng xuất, nhiều giúp đỡ. Áp lực của hắn trung quy sẽ ít đi rất nhiều Chính là cái này chỉ yêu thú Thiên kêu hoàng cấp người hầu chỉ vào Xích phong thú, lớn tiếng kêu lên Vù vụ, vù vụ. Xích phong thú vừa mới đi ra Trong lúc nhất thời còn không có phân rõ tình trạng Lại phát hiện tất cả mọi người theo dõi hắn Trong nháy mắt khiến hắn tức giận Há to miệng, trực tiếp phun ra Nhất đạo xích sắc gió xuấy Hướng hoàng cấp người hầu cuốn qua đi A. Hoàng cấp cường giả từng tại Xích phong thú trước mặt bị nhiều thua thiệt Lúc này vừa thấy được cái này xích sắc do xoáy, giống như là chim sợ cảnh cong, trong nháy mắt né ra đi. Giết bọn hắn. Hình kiếm thấy ô trí đám người lại vẫn dám xuất thủ trước, trên người sát ý càng thêm nồng nặng. Nhưng thấy hắn vung tay lên một cái, cùng sau lưng hắn rất nhiều hình ra con cháu lập tức hướng ô trí đám người tiến lên. Hình siêu đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, cho đến bây giờ, hắn còn chưa rõ rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình. Gia chủ đây là đang cho ta xuất đầu sao. Hình siêu ở trong lòng Mỹ tư tư nói rằng, còn đứng ngây đó làm gì? Đúng lúc này, hình kiếm nguyết hắn một cái, lập tức khiến hắn kích linh linh đánh cái dùng mình, cũng vội vàng hướng ô trí đám người tiến lên. Sắt không nên qua phân tán, chú ý bảo trì hảo khoảng cách. Ô trí khâu nhược tuyết đám người nói. Trên người của hắn đống nhiên hiện ra một khí thế bằng bạc, nguyên khí cùng nguyên linh khí nhanh chóng sôi trào, nhưng thấy trong tay hắn băng phong hàn liệt đao vung về phía trước một cái giữa bầu trời kia lập tức phiêu đãng khởi như là lông nỗng nhẹ bay đại tuyết đến ngay tại lúc đó một cổ hàn ý lạnh như băng lấy thân thể hắn làm khởi điểm nhanh chóng hướng sông tới tu giả kéo dài đi lạnh quá hình ra con cháu nhất tề đánh cái dùng mình thân hình trong nháy mắt trở nên vừa chậm băng dứt đảo! băng phong hàn liệt đao lần thứ hai vung lên một con băng tuyết người khổng lồ nhanh chóng ngưng tuyệt ra ngang thiên phát ra gầm lên giận dữ sau đó nhắm phía này hình ra con cháu ầm Băng tuyết người khổng lồ vọt tới này, hình ra con cháu trước mặt của trực tiếp muốn nổ tung lên. Đêm này hình ra con cháu đánh trở tay không kịp. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, hình ra con cháu thương vong thảm trọng. Hình kiếm thấy vậy, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hai vị trưởng lão, cái này ô trí có chút tà môn, xin hãy hai vị trưởng lão xuất thủ. Phải, hai vị hoàng cấp trưởng lão đáp một tiếng, nguyên khí bừng bừng phân chấn, đôi sườn trong lúc đó sinh ra một đôi nguyên lực chi rực. Sau đó một mạch hướng Ô Chí bay qua. Hai người này đều là sử kiếm, chỉ thấy trường kiếm trên không trung rung động, lập tức có vô cùng kiếm mang lóe ra, hướng Ô Chí quận sẽ đi. Thập diện mai phục. Ô Chí trừng mắt, ở trong lòng trầm quát một tiếng, băng phong phong liệt đao thu hồi, đổi thành tử mẫu liên hoàn đao, đầu thủ bắn ra. Chém liên tục phần mềm hặc khởi động, huyết ảnh công kích phần mềm hặc khởi động. Công tử quyết mở ra, sát tử quyết mở ra. Ô Chí động tác rất nhanh, Trong nháy mắt mở ra các hạng phần mềm hợp cùng kỹ năng, đầy trời đao ảnh đao mang một mạch hướng hình ra con cháu bao phủ tới. Chết tiệt Hai gã hoàng cấp trưởng lão đồng dạng ở phi đao phạm vi bao trùm bên trong, trực tiếp bị dày đặc phi đao có liên tiếp lui về phía sau. Còn như những địa dai đó hình ra con cháu, hoàn toàn chính là một cái cái mục tiêu sống. Trong chốc lát, cũng đã có mấy người trôn vùi ở ô trí phi đao phía dưới. Người kia là ai? Thật là dữ hắn A, cũng dám cùng hình ra gọi nhịp. Trung quanh rất nhiều tu giả bắt đầu nghị luận. Hình gia thế nhưng Hoàng Minh thành địa đầu xà, luôn luôn bá đạo, hiện tại rốt cục có người dám đối với hình gia xuất thủ. Tên kia nguyên bản cùng hình siêu đấu giá tu giả, lúc này hoàn toàn dại ra xuống tới, hắn thật không ngờ, ô trí thực lực thật không ngờ mạnh mẽ. Hình gia lần này là thực sự đã trúng thiết bản. Tên này tu giả thì thào một tiếng, sau đó kích linh linh đánh cái dùm mình, hắn vừa rồi lại vẫn gây xích mít hình siêu ra tay với ô trí đây, ô trí sẽ không nhớ hận tới ta đi. Hắn vội vàng hướng chu vi liếc vài lần, sau đó lặng yên không tiếng động ly khai. Hắn muốn đem nơi này tin tức lập tức chuyển quay lại trong thế tộc đi. Thập diện mai phục vừa, hình ra con cháu thương vong lập tức thảm nặng. Hình kiếm cả khuôn mặt đều hắc, lúc này hắn cũng không xuất thủ không được. Phế vật! Hình kiếm hai chân trên mặt đất một bước, đạp hư không, rất kiếm hướng ô Chí đâm tới. Một kiếm này góc độ cực kỳ xảo quyệt, lại đang lựa chọn tốt ô Chí cùng hai vị trưởng lao đấu kịch liệt lúc, nắm bắt thời cơ rất là tinh chuẩn. Thế nhưng, ô Chí sau lưng của giống như là sinh có con mắt một dạng, khi trường kiếm của hắn gần đâm trúng ô Chí lúc, ô Chí thân hình lại quỷ dị hướng hai bên trái phải lóe lên, trường kiếm từ dưới nách ta của hắn xuyên ra đi. Chờ ngươi lâu ngày. Ô Chí trợn quát một tiếng, băng phong hàn liệt đao đỗng nhiên hướng về sau khơi một cái, thi triển ra huyền băng ngạo khí chém, một mạch hướng hình kiếm biết hầu xóa đi. Hình kiếm dọa cho giật mình, hắn cũng thật không ngờ ô Chí phản ứng thật không ngờ rất nhanh. Đ vội vội vàng vàng gian, trường kiếm trong tay dơ lên trên, vừa lúc ngăn trở ô Chí Trường Đao. Một tiếng vang rội truyền đến, tận lực bồi tiếp lượng đạo liên kích, hình kiếm nơi nào sẽ nghĩ đến, ô Chí vẫn còn có như vậy thủ đoạn, hơi sơ suất không đề phòng, trực tiếp bị một kích này có liên tục bại lui. Xôn sao? Mọi người lập tức nguyên nào đứng lên. Lúc này tình huống gì? Hình Gia Gia chủ dĩ nhiên không địch lại ô Chí Nhất Đao. Lúc này Hình Gia Gia chủ có yếu, vẫn là ô Chí quá mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Mọi người nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng hứng thú. Chương 509: Hình gia gia chủ. Sỉ nhục, đây quả thực là Sỉ nhục a. Hình gia gia chủ hung ác trừng mắt Ô Chí, sắc ý kia hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất, gương mặt tâm trầm có thể chảy ra nước. Etjon Jeremy ẩn hủ ạ tản dê là Etjon. Hắn đường đường hoàng cấp ngũ cấp cường giả, lại bị Ô Chí một kích đánh đuổi, trong lúc nhất thời, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chết, phải chết. Hình kiếm ở trong lòng giít gào nhất quát. Sau đó hắn lần thứ hai rất kiếm hướng ô trí công kích đi qua, lúc này đây, hắn trực tiếp thi triển ra mạnh nhất kiếm pháp. Chỉ thấy khắp nơi thiên kiếm mang không ngừng lóe lên, toàn bộ hoàng minh thành bầu trời huyễn lệ tuột cùng. Đột nhiên, những kiếm mang đó trong nháy mắt mà làm một thể, ngưng tụ thành nhất đạo lớn kiếm mang, một mạch hướng ô trí tập sát đi. Một kiếm này hắn tình thế bắt buộc, đồng thời lại tự tin không gì sánh được. Kiếm mang xẹt qua hư không, cắn nát vô số hư không mảnh nhỏ. Viên băng nạo khí chém, Âu Chi không hề sợ hãi, nhất đao đem hai gã hoàng cấp trưởng lão công kích đang qua một bên, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí điên cuồng dũng mãnh vào băng phong hàn liệt trong đao, nguyên khí kia cùng nguyên linh khí đạt được một cái hoàn mỹ dung hợp. Cơn lốc gào thét mà qua, Hàn Ý lạnh như băng tứ ngược tất cả, trường đao tử giữa không chung chém mà xuống, mang theo cồn bá hung bạo uy thế, tựa như muốn đem thế giới này chàm phá. Ẩm, hai người công kích lần thứ hai đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh gọn sóng vô hình lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía bập bềnh đi dẫn dắt khởi tầng tầng rung động trung quanh tu giả thấy vậy hoảng sợ hướng về sau đẩy lùi sóng sung kích nơi đi qua hết thảy tất cả hầu như đều bị phá hủy may mắn những đại thương đó cửa hàng đều sắp đặt chuyên môn phòng hộ cấm chế mới không có đã bị va chạm lan đến ô chí dù sao vừa mới tấn thăng đến hoàng cấp nguyên khí cùng nguyên linh khí không bằng đối phương hùng hậu bị đánh liên tiếp lui về phía sau bị ẩn phủ ạ tản dê là kẻ đường mạng tiểu thuyết Thế nhưng hình kiếm cũng không chịu nổi, Ô Chí đã mở ra chém liên tục phần mềm hắc, hắn mặc dù chỉ là thi triển nhất đao, đã có ba tầng công kích, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Muốn chết. Ô Chí hai mắt bỗng nhiên trừng, sát ý thốt nhiên mà phát, nhưng thấy thân hình của hắn nhoáng lên, một đạo bạch quang thiểm thước đã tại biến mất tại chỗ, cũng mở ra thuần gian di động phần mềm hắc. Hai gã hoàng cấp trưởng lão, dĩ nhiên thừa dịp hắn và hình kiếm đối trận thời điểm, hướng Khâu Nhược Tuyết đám người xuất thủ, điều này làm cho Ô Chí cực kỳ tức giận lại là một đạo bạch quang loại ra, lúc này đây cũng trực tiếp xuất hiện ở một gã hoàng cấp trưởng lao phía sau. lúc này tên này hoàng cấp trưởng lão thần sắc dữ tợn đáng sợ, trong tay trưởng kiếm vũ động, đem lưu nhã cùng đường ảnh hai người có liên tục bại lui, hoàn toàn liền là một bộ trêu đùa xu thế. ô trí tức thì nóng giận, băng phong hàn liệt đao trực tiếp chém ra, hướng tên trưởng lao chém tới. cẩn thận! hình ra gia chủ lớn tiếng nhắc nhở, sau đó triển khai thân pháp hướng ô trí đuổi theo. chỉ là hết thảy đều đã không kịp. Ô Chí cùng tên trưởng lão khoảng cách thực sự gần quá, hơn nữa lại là đối phương không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống, cái này nhất đao kích ra, trực tiếp đem tên trưởng lão chém bay ra ngoài, bị bám một chùm tiên huyết. Đón lấy, lại là lưỡng đạo chém liên tục công kích, toàn bộ đánh vào trưởng lão trên người, ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương hiện ra ở trước mặt mọi người, trưởng lão thổ huyết liên tục, trọng thương té trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ô Chí cái này nhất đao, cũng không có bắn trúng chỗ yếu hại của hắn. Mặc dù có lượng đạo chém liên tục công kích, vẫn không có thể lấy tính mạng của hắn. Bất quá, dù vậy, cái này tên trưởng lão cũng vô pháp tham gia nữa chiến đấu. Tam sát hợp nhất. Ô trí cho tới bây giờ đều không phải là một cái mềm lòng người. Dung cổ tay, một đem phi đao bắn ra, một mạch hướng tên trưởng lão hết hầu vào tới. Đ-A-N-G-Z. Nhất thanh thúy hưởng truyền đến, cũng một gã khác trưởng lão phản ứng đúng lúc, đem ô trí phi đao đánh bay ra ngoài. thấy vậy. Hình ra gia chủ cùng tên trưởng lão đều là thợ phào. Mà lúc này đây, hình ra gia chủ cũng rốt cục đuổi theo, tức giận cơ lên trường kiếm, hướng ô Chí tập sát đi. Thuấn gian di động Ô Chí lần thứ hai mở ra thuấn gian di động phần mềm hậc, một đạo bạch quang thiểm thước, từ biến mất tại chỗ không gặp. Hình ra gia chủ trường kiếm đâm vào không khí, lập tức cảm thấy không lành. Đúng lúc này, ô Chí từ sau lưng của hắn thiểm hiện ra, dung cổ tay, đẩy trời phi đao hướng hình ra gia chủ bay đi. Phi đao bị bám từng đạo mê huyễn vậy hư ảnh, cuồng phong gào thét mà qua, hàn ý lạnh như băng hoàn toàn đem hình da gia chủ che phủ ở trong đó. Chết tiệt. Hình da gia chủ giống giận, ra sức cơ lên trường kiếm, hướng những phi đao đó chém tới. Đường đường đường. Từng đạo tiếng vang lanh lanh truyền đến, hình da gia chủ bị buộc liên tiếp lui về phía sau, vô chi phi đao thật sự là quá dày đặc. Chu vi một chúng tu giả thấy vậy, từng cái trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng. Đây chính là hình da gia chủ à? Hoàng Minh thành bá chủ thực sự, lúc này lại bị người bức chật vật như vậy. Mọi người nhìn phía ô trí ánh mắt, bắt đầu thay đổi khắc thường. Vù vù, vù vù. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng kêu quái dị truyền đến, tiếp tục liền thấy một đoàn xích sắc do xoáy nhanh chóng hướng hình ra ra chủ quần tới. Còn như tên kia cùng xích phong thú đối trận hoàng cấp, lúc này đã không biết chạy đi đâu. Mơ tưởng. Tên kia hoàng cấp trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, vũ động trường kiếm, hướng xích sắc toàn phong chầm đi Khiến Ô Chí trong nháy mắt cảm thấy áp lực nhẹ đi. Nên kết thúc. Ô Chí hét lớn một tiếng, khí thế trên người trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, Băng Phong Hàn Liệt đao xuất hiện ở trong tay, hàn ý lạnh như băng từ trên trường đao tỏ khắp ra, một con khổng lồ băng tuyết người khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ ra. Giống Băng tuyết người khổng lồ gít gào một tiếng, âm ầm từ hình ra ra chủ đỉnh đầu đập hạ xuống, uy thế ngập trời. Ô Chí thân hình khẽ động, huyền chân bước triển khai, theo sát ở phía sau. Băng phong hàn liệt đao quần cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý, nhất đạo bá đạo đao chém từ trong hư không chém xuống, hung bạo, khí phách, quần dã. Hắn càng là mở ra tất cả phần mềm hợp, cùng với công tự quyết cùng sát tự quyết. Có thể nói, cái này nhất đao chính là ô trí mạnh nhất nhất chiêu công kích. Hình ra gia chủ sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng thậm chí mọc lên một cổ ý sợ hãi. Trong lòng của hắn trong nháy mắt liền mọc lên ý niệm trốn chạy, chỉ là ánh mắt quét về phía chu vi chúng tu giả kinh ngạc Biểu tình nghi hoặc lúc, trái tim của hắn vừa tàn nhẫn có rút một cái. Cho đến lúc này hắn mới nhớ, hắn chính là Hoàng Minh Thành bá chủ A, nếu là bị một cảnh giới so với hắn thấp tu giả có trật vật chạy trốn, hắn sau đó còn như vậy làm sao Hoàng Minh Thành đặt chân. Nghĩ thông suốt những thứ này phía sau, trong mắt của hắn bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt thần quang, công pháp vận chuyển, thấy trong cơ thể tất cả nguyên khí toàn bộ bước ra ngoài thân thể. Ta cũng không tin, ta đường đường hoàng cấp ngũ cấp cường giả còn đỡ không được ngươi một cái hoàng cấp một cấp tu giả hình gia gia chủ gầm lên liên tục cơ hồ là rít gào nhất quát chỉ là hắn có chút đánh giá cao thực lực của chính mình đối mặt ô chi cái này cuồng phách nhất đau kiếm pháp của hắn giống như là con tò ke mở dạng căn bản là không chịu nổi một kích ung ung trường đao chém ra đau mang lấy nghiền ép hết thể uy thế đem hình gia gia chủ công kích nát bấy sau đó tiếp tục về phía trước nghiền ép hình gia gia chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi thân thể không ngừng hướng về sau lui nhanh Chỉ là, trường đao công kích thực sự quá nhanh, hắn rốt cục chạy trốn không, trực tiếp bị nhất đao chém bay ra ngoài. chương 510, hình gia chịu thua. Thình thịch. Hình gia ra, ra chủ thân thể từ giữa không trung quảng xuống, sau đó lại trên mặt đất trợn ra cách xa mấy mét. Hoa. Một đại cửa máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, cả người trong nháy mắt thay đổi vẻ bài, tiếp tục miệng to ho khan. Ở trước ngực của hắn, một cái giữ tợn vết thương dễ sợ, hầu như đưa hắn mở ngực bể bụng. Tiên huyết nhuộm đỏ dưới người hắn mặt đất. Hình gia gia chủ âm trầm nhìn Ô trí, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Tĩnh. Toàn trường không có có bất kỳ thanh âm nào. Tất cả tu giả đều nhìn chằm chằm kẽ xuống đất hình gia gia chủ, lúc này hình kiếm, đâu còn có nửa điểm hoàng minh thành bá chủ khí thế của. Cả người thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, một bộ suy bại dáng dấp. Hình gia gia chủ dĩ nhiên bại, nhưng lại bại triệt để như vậy. Quá bất khả tư nghị. Gia chủ làm sao sẽ bại? Gia chủ có thể là vô địch đấy. Chúng tu giả trong lòng khiếp sợ không thôi, không thể tin được sự thật trước mắt. Bọn họ nhìn phía ô Chí ánh mắt, tràn ngập vẻ kính sợ. Cương giả từ trước đến nay đều là phi thường làm người ta tôn kính. Ô Chí thân hình loại lên, rơi trên mặt đất, ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, ở trên người của hắn, sát khí huyền thực chất yếu. Mà lúc này, khâu nhược tuyết mấy người cũng đình chỉ cùng hình ra đệ tử chiến đấu, nhất tề đi tới ô Chí phía sau, vẻ mặt của mọi người đồng dạng kích động không thôi. Ô đại ca quá lợi hại, ta quyết định, từ nay về sau, ô đại ca liền là thần tượng của ta. Lâm tinh khuôn mặt vẻ sùng bái, say sưa nhất nói rằng, trong con người đều là kích động. Tiểu huyết rất là khinh bị liếc nhìn hắn, ta dám khẳng định, ô trí đối với nam nhân tuyệt đối không có hứng thú, sở dĩ ta khuyên ngươi, hay nhất đối với ô trí hết hy vọng đi. Ê! Lâm tinh biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng động, cả người đều bắt đầu run, tức giận trừng mắt tiểu huyết, ngươi nói cái gì? Song quyền của hắn gắt gao siết nhãn thần hung ác không gì sánh được chỉ cần tiểu huyết dám can đảm nói thêm câu nữa ta tuyệt đối sẽ xông lên giáo hấn hắn một trận tiểu huyết rất là coi thường liếc nhìn hắn trực tiếp đã đem hắn coi nhẹ càng thêm lệnh lâm tình tức giận đắc đắc đắc ô trí trong tay dẫn theo băng phong hàn liệt đao chậm rãi hướng hình gia gia chủ đi tới trong lúc nhất thời lần thứ hai đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua đây ngươi muốn giết ta ô trí thản nhiên nói trong giọng nói lại tràn đầy nồng nặc sát ý Ngươi còn muốn đem chúng ta tất cả mọi người giết chết. Ô chí tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Hắn mỗi một câu nói, hình kiếm sắc mặt của sẽ âm trầm vài phần, hắn bây giờ bị ô chí có tựa như như chó chết, đâu còn có thể giết được ô chí. Hắn hiện tại cần phải cân nhắc là ô chí có thể hay không giết hắn. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xông lại, che ở hình kiếm trước người của, tức giận trừng mắt ô chí. Ô chí, chuyện này ta hình ra nhận tài, liền dừng ở đây đi. Hình ra duy nhất còn giữ lại tên kia hoàng cấp trưởng lão trầm giọng quát lên. Ngày hôm nay, hắn hình ra có thể nói là lăng đụng. Bất quá, là bảo trụ hình ra ra chủ cùng mặt khác tên trưởng lão, hắn chỉ có thể hướng ô Chí chịu thua. Đối với hắn, ô Chí suy cười một tiếng, thần tình rất là coi thường. Ha ha, dừng ở đây. Các ngươi hình ra muốn đánh thì đánh, muốn đình chỉ tiểu đình chỉ, quả nhiên là rất là huy phong. Ô Chí liên tục cười lạnh. Đến lúc này... Cái này hoàng cấp trưởng lão lại vẫn muốn bảo lưu hình ra bộ mặt, nhưng ô trí cho tới bây giờ đều là một cái có cựu báo cựu người, hình ra nếu muốn đối phó hắn, liền phải làm cho tốt bị hủy đi chuẩn bị. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không nên ép người quá đáng. Hoàng cấp trưởng lão trợn lên giận dữ nhìn nổi ô trí, lạnh giọng kêu lên, song quyền gắt gao nắm lại, tựa hồ hướng ô trí chịu thua là một kiện phi thường xỉ nhục sự tình. Cũng khó trách, hình ra sương bá hoàng minh thành thời gian lâu lắm, cho dù là thua. Cái loại này ngạo tức cũng không được dễ dàng như vậy biến mất. Ép người quá đáng sao? Ô trí biểu tình càng thêm chẳng đáng. Các ngươi hình ra sẽ đối ta đả sanh đả tử, càng là lấy toàn bộ hình ra lực đối với trả cho chúng ta, hiện tại bại, lại nói chúng ta ép người quá đáng, ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười không? Đăng trái tim đen đu ám nhập HTTP, chóe nụ ạ toài để đọc T.E.G. Tuyện các ngươi thật đúng là coi mình rất quan trọng, ở ta ô trí trong mắt của, các ngươi cái gì cũng không phải. Nếu chọc tới ta ô Chí, vậy sẽ phải làm tốt bị hủy diệt chuẩn bị. Ô Chí cuồng ngạo kêu lên. Thế giới này liền là như thế, thực lực chính là tất cả. Khi thực lực của ngươi không bằng người lúc, dù cho ngươi biểu hiện lại hèn mọn, cũng sẽ không đạt được người khác tôn kính, chỉ có thể mặc cho người đánh giết. Thế nhưng, chỉ cần ngươi có thực lực, có thể coi rẻ tất cả, để cho địch nhân sợ hãi. Ngươi, hoàng cấp trưởng lão bị ô Chí mấy câu nói mang á khẩu không trả lời được, đúng vậy. Đây hết thể đều là bọn hắn chủ động treo chọc ô chi à. Ta hình ra chịu thua, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta hình ra. Đúng lúc này, hình ra gia chủ hình ra thanh âm khàn khàn trầm thấp nói rằng. Nghe được, chung quanh chúng tu giả lập tức xôn xao. Hình ra dĩ nhiên chủ động chịu thua, hơn nữa còn là hình kiếm làm cho chúng tu người mặt nói ra, đây quả thực là thiên hạ kỳ văn a Trong lúc nhất thời, chúng tu giả nhìn phía ô chi trong ánh mắt, thay đổi càng thêm kính nể đứng lên. Các ngươi hình ra hùng bá toàn bộ Hoàng Minh Thành, tất nhiên cất kỹ không ít bảo bối. Giao ra đây, ta bỏ qua cho bọn ngươi hình ra. Ô Chí Bình Thản nói rằng, nhưng là của hắn một câu ra, lại lập tức khiến cho mọi người huyên náo. Hắn lại muốn hình ra tất cả bảo vật, quá tham lam. Hình ra bảo vật đại đa số đều là từ tu giả trong tay cướp đoạt mà đến, hiện tại rốt cục gặp phải một cái ác hơn, đáng đời. Chúng tu giả nghị luận ở Mỹ, biểu tình không đồng nhất. Mơ tưởng. Tên kêu hoàng cấp trưởng lão hiển nhiên là một cái tính tình nóng nảy, trực tiếp tức giận kêu lên. Ngươi quá tham lam, cũng không sợ bị chết no. Hình gia gia chủ cắn chặt hàm răng, từng chữ từng câu nói, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, ô trí sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Đem bọn ngươi hình gia tiêu diệt, những bảo vật kia đồng dạng đều là của ta. Ô trí căn bản bất vi sở động, thân tình rất là đảm nhiên. Xem như ngươi lợi hại, hy vọng ngươi không biết nuốt lời. Hình kiếm cắn răng rộng căm Bảo vật không có có thể tiếp tục tìm kiếm, nếu như ngay cả người không có, vậy thực sự cái gì chưa từng, sở dĩ, cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp. Sau đó, ở hình Gia Gia chủ dưới sự hướng dẫn, ô chi đoàn người hướng hình Gia sở tại bước đi. Hình Gia ở Hoàng Minh Thành chiếm một đầu dài dáng rất phố, kiến trúc rất là đồ sộ, xa hoa, tiệu thật giống rất sợ người khác không biết nơi này là hình Gia. Ô chi cũng không có tiến nhập hình Gia, bọn họ chỉ là chờ ở bên ngoài chỉ chốc lát, tên kêu hoàng cấp cường giả lại lần nữa đi tới khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Nơi này chính là hình ra tất cả bảo vật, hy vọng ngươi nói lời giữ lời." Hoàng cấp trưởng lão trực tiếp ném cho Ô Chí một cái chữ vật nguyên giới, hoán hận nói rằng: "Ô Chí xem cũng không nhìn tới chữ vật nguyên giới, đem giao cho Khâu Nhược Tuyết, kiểm thượng mang tràn đầy nụ cười, tha có thâm ý nói ra: "Ta Ô Chí cũng không giống như một ít người, ta Ô Chí từ trước đến nay đều là phi thường giữ chữ tín, chúng ta đi." Sau đó, hắn mang theo Khâu Nhược Tuyết đám người, ly khai hình gia chàng đến xác định Ô Chí thực sự sau khi rời đi, Hoàng cấp trưởng lão mới rốt cục thở phào. "Ô đại ca, hình gia thế nhưng Hoàng Minh thành bá chủ, bọn họ bảo vật cũng chỉ có những thứ này." Lâm Tinh nghi ngờ hướng Ô Chí hỏi, "Ngươi cho rằng hình gia thực sự sẽ đem tất cả bảo vật giao cho chúng ta sao?" Ô Chí buồn cười nhìn hắn, "Ngươi không phải nói, muốn bọn họ tất cả bảo vật sao? Ha ha, ta muốn chỉ là một thái độ, nói cách khác, ta há lại sẽ ở lại bên ngoài, đã sớm đi vào tự mình cấp đoạt. Ô chí cười ha ha một tiếng. Hình ra có thể giao ra một cái chữ vật nguyên giới bảo vật, đã coi như là phi thường có thành ý, hắn cũng không khả năng thực sự đưa bọn họ tất cả mọi thứ đều vơ vét không còn gì. Nghe được ô chí mà nói, lâm tinh lộ ra vẹ bừng tính. Trước 511, phong ma làm trò tái hiện. Ô chí đám người ở Hoàng Minh thành chúng tu giả ánh mắt kính sợ chung ly khai. Khởi vũ giật tử thư. Đoàn người bước trên phác thiên điêu cùng xích phong thú, lần thứ hai hướng thần trôn cất chi địa bay đi. Khi bọn hắn ly khai Hoàng Minh thành một nén nhang phía sau, lưỡng đạo minh ngông, khí tức âm xâm đột nhiên phủ xuống ở Hoàng Minh thành bầu trời, hai người tản ra khí tức, tứ vô kỵ đạn ở toàn bộ Hoàng Minh bên trong thành qua lại nhìn quét đứng lên. Hoàng Minh bên trong thành chúng tu giả nhìn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung hai người, từng cái cấm nhược hàn thiền, toàn bộ đều thu liễm khí hơi thở. Dĩ nhiên không có. Một người trong đó nghi ngờ thì thào một tiếng, thanh âm kia tiểu thật giống đến từ địa ngục mở dạng, khàn khàn, khô khốc. Không, có có bất luận cảm tình gì. Sau đó, ánh mắt hai người nhìn phía hình gia Trô ở phố, hình gia mảnh nhỏ khu nhà, thật sự là quá đáng chú ý. Hai người kia liếc nhau, sau đó thân hình khẽ động, một mạch hướng hình gia tiểu viện bay đi. Bọn họ trực tiếp đáp xuống trong viện, trên người tỏ khắp ra uy thế cường đại, để cho trong lòng người phát lệnh. Vạn bối hình gia gia chủ hình kiếm, không biết hai vị tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Hình kiếm kéo bị thương nặng thân thể, tại nơi tên hoàng cấp trưởng lão nâng đỡ, Bước nhanh đi được trong viện tử, hướng hai gã tu giả chắp tay hành lễ. Hắn là hoàng cấp ngũ cấp cường giả, mà hai gã tu giả cũng chẳng qua là hoàng cấp thất cấp, cấp tám tu vi mà thôi. Thế nhưng, hắn bị ô trí trọng thương, hiện tại tùy tiện một cái hoàng cấp cường giả, đều có thể lấy mạng của hắn. Sở dĩ, đối mặt cái này hai gã hoàng cấp cường giả, tư thái của hắn thả phi thường thấp, trong nội tâm lại cảm thấy rất là khuất nụ. Hình ra gia chủ, ngươi làm sao sẽ tổn thương thành tình trạng như thế này? Một người trong đó hỏi. Hình ra gia chủ do dự một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, hay là đem mới vừa sự tình nói một lần. Đương nhiên, hắn đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đổ lên ô Chí trên người, còn hắn thì một cái phi thường vô tội người bị hại. S. John Z. T. Toàn tập kế tiếp S. John Z. Ô Chí trốn đi đâu đi? Vừa nghe đến ô Chí tin tức, hai gã cường giả trong mắt lập tức bộc phát ra lạnh lùng sắc ý, mặt âm trầm hỏi. Hai người này chính là cuối cùng hai gã phong ma sứ. Ô chí đoàn người thậm chí ngay cả sát hai người bọn họ huynh đệ, cái này để cho hai người đối với ô chí sát ý nồng nặc tới cực điểm. Ô chí đám người ở nói chuyện với nhau quá chính lúc, đã từng trong lúc vô ý nói xuất thần trôn cất chi địa, bọn họ chắc là hướng thần trôn cất chi địa bỏ chạy. Hình gia vội vàng trả lời. Đón lấy, mọi người chỉ thấy thấy hoa mắt, hai gã phong ma làm cho đã bay đến không trung, hướng thần trôn cất chi địa bay qua. Hình kiếm thấy vậy, trên mặt lại lộ ra vẻ dừ tợn, ô chí. Ta hình ra mặc dù không cách nào giết ngươi, thế nhưng luôn có người có thể giết ngươi, ngươi chết định. Đối với hai gã phong ma sử thực lực, hình kiếm phi thường có tự tin. Lưỡng chỉ yêu thú tốc độ thật nhanh, ô chi đám người một đường đi nhanh, một ngày rất nhanh thì đi qua. Đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi đi. Ô chi hướng khâu nhược tuyết đám người nói. Nơi này là một cái chỗ trung khe núi, địa thế bằng phẳng, rất thích hợp cắm trại. H.T.T.P. T.E.G. H.N.U.A. T.O.I. Tiểu huyết chúng ta lúc nào có thể đi vào thần tướng quốc? Âu Chi hướng Tiểu Huyết hỏi. Sớm đây, từ nơi này đến thần trôn cất chi địa phải trải qua mấy thành trì, ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng, mà từ thần trôn cất đất bầu trời bay qua, ít nhất cũng phải ngũ ngày. Tiểu Huyết cũng có chút bất đắc dĩ, nếu là có thể từ Thánh Nguyên Thành cưỡi truyền tống trận mà nói, bọn họ trong chốc lát liền có thể vào thần tướng quốc. Ngươi cùng chúng ta nói một chút thần tướng quốc tình huống đi, tỷ như nơi đó có cái nào thiên tài? Lưu Nhã tràn đầy phấn khởi nhìn Tiểu Huyết. Toàn bộ Đông Thần Châu có bốn cái tứ cấp thần quốc, mà Thần tướng quốc chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba, nơi đó là thiên tài chân chính tụ tập địa phương. Địa giai tu giả ở Thần tướng quốc chỉ có thể coi là đoạn kết của trào lưu, chỉ có hoàng cấp mới có thể đặt chân, chỉ có đạt được thiên giai mới có thể chân chính hành hành. Tiểu huyết ước mơ nhất nói rằng nhãn thần Meli, thiên giai mới có thể hành hành. Âu chi đám người bị tiểu huyết mà nói chấn động ở, mỗi một người đều là khuôn mặt không thể tin tưởng. Toàn bộ Thánh Nguyên quốc cũng không có mấy người thiên giai cường giả a, ở thần tướng quốc dĩ nhiên chỉ có đạt được thiên giai mới có thể hoành hành, quả nhiên đủ biến thái, quả nhiên không hổ là tứ cấp thần quốc. Tứ cấp thần quốc đều như vậy biến thái, ngũ cấp cường quốc chẳng phải là càng thêm biến thái. Lâm Tinh Thán phục kêu lên. Huyền Linh đại lục cũng không có chân chính trên ý nghĩa ngũ cấp quốc gia, cho tới bây giờ chỉ có tứ cấp thần quốc. Huyền Linh đại lục cùng Sở Hữu Ba đại châu, một tinh hải, theo thứ tự là Đông thần châu, Thiên vọng châu, Huyền Minh châu. Vô tận tinh hải, ba đại châu lẫn nhau tương liền, vô tận tinh hải vờn quanh ba đại châu lưu chuyển, trong đó đông thần châu cùng thiên vọng châu có bốn cái tứ cấp thần quốc, huyền minh châu có năm tứ cấp thần quốc. Mà tứ cấp thần quốc chính là ba đại châu lên người chấp trưởng. Còn như tứ cấp thần quốc phía trên ngũ cấp đế quốc nhưng cũng không tồn tại, thế nhưng tại chỗ có cường giả trong lòng, vô tận tinh hải mới là bọn hắn hướng tới địa phương. Ở vô số tu giả trong lòng, vô tận tinh hải chính là ngũ cấp đế quốc. Chỉ là vô tận tinh hải chưa từng có đối ngoại tuyên bố mà thôi. Cho đến lúc này, ô chi đối với toàn bộ huyền linh đại lục mới xem như chân chính giải. Khi hắn nghe được vô tận tinh hải thời điểm, trong con ngươi đồng dạng lộ ra hướng tới vẻ. Có người nói, tại nơi vô tận tinh hải ở chỗ sâu trong, có thần giai cường giả tiềm tu. Được, từ giờ trở đi, ta mục tiêu chính là vô tận tinh hải. Ô chi ở trong lòng kiên quyết nói, trong con ngươi càng là bạo nổ phát ra đạo đạo thần quang. Sau đó hắn lại có chút nổi giận. Hắn hiện tại chỉ là một mới vào hoàng cấp tiểu tử, còn như vô tận tinh hải, với hắn mà nói còn quá xa xôi. Muốn muốn đi vào vô tận tinh hải, hay là trước nghĩ biện pháp ở thần tướng quốc lập chân đi, đây mới là nhất vấn đề thực tế. Mọi người bị tiểu huyết mấy câu nói nói nhiệt huyết sôi trào, từng cái hận không thể lập tức tiến vào thần tướng quốc nội. Đúng lúc này, ô trí trong lòng đột nhiên mọc lên một cổ cảm giác nguy cơ, toàn thân lỗ chân lông cũng lập tức dựng ngược. Vù vù, vù vù. Xích phong thú đột nhiên từ dưới đất bò dậy, phát ra tiếng âm thanh quái khiếu, Một đôi mắt cảnh giác hướng bốn phía quét tới. Yêu thú tính cảnh giác luôn luôn rất mạnh, hắn đồng dạng phát hiện một cẩu nguy cơ đang hướng bọn họ tới gần. Khâu Nhược Tuyết đám người phát hiện ô trí dị trạng, đều xuất ra nguyên khí, cẩn thận đề phòng. Ở đường ảnh trong tay, cầm chính là khối kia thiên giai đỉnh cấp nguyên khí mảnh nhỏ, mảnh vỡ kia hình dạng giống như là một cây trùy thủ, vừa lúc thích hợp đường ảnh sử dụng, ở nguyên khí thôi phát hạ, tỏ khắp xuất ra đạo đạo khí tức lãnh liệt mọi người hướng bốn phía quét tới cũng không có phát hiện có địch nhân xuất hiện. thế nhưng ô Chí lại không có chút nào thả lỏng. hắn có một loại cảm giác thật giống như bị một con manh thưu gắt gao đè ở một dạng, chỉ cần hắn có chút giải đãi nên đón tuyệt đối là một kích chí mạng. hắn mở ra tiểu địa đồ phần mềm hực, phương viên ba dặm tất cả toàn bộ hiện ra ở tiểu trong địa đồ. rất nhanh, hắn liền phát hiện hai cái điểm màu lục đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ bay vụt mà đến, phá thoái hư không trong nháy mắt liền đến phụ cận. Mọi người cẩn thận, địch nhân rất cường đại, chú ý an toàn. Ô chí lớn tiếng hướng mọi người hô. Lời của hắn vừa, hai di thiên bàn tay to đã xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người. Mọi người lập tức cảm thụ được một cổ áp lực trước đó chưa từng có. Hai cái tay chủ nhân, chính là tứ đại phong ma sử cuối cùng hai người. Trước 512, thủ đoạn đều xuất hiện. Phong ma làm cho. Mọi người tản ra. Vừa thấy được hai người kia trang phục, ô chí sắc mặt của trong nháy mắt biến, ngưng trọng kêu to lên. Hắn đã chém giết quá hai gã phong ma sứ, nhưng là cùng hai gã khác phong ma làm cho so sánh với, cái này thực lực của hai người quá mạnh mẽ. Lấy ô trí tu vi bây giờ, nếu nói là có thể rất thoải mái chém giết phía trước hai gã phong ma sứ nói, bây giờ đối mặt cái này hai gã phong ma sứ, hắn lại không có bất kỳ nắm chặt. Huống chi, hiện tại cái này hai gã phong ma làm cho dĩ nhiên đồng thời xuất hiện. Kiệt kiệt, ô trí, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hắc hắc, không nghĩ tới thánh nữ đã ở này vừa lúc bớt đi không ít phiền phức. Hai gã phong ma làm cho tản mát ra cuồng bạo khí thế, di thiên bàn tay to hướng ô trí đám người bao phủ đi. Huyền băng nạo khí chém. Vù vù, vù vù. Ô trí cùng xích phong thú trong nháy mắt buộc phát ra khí thế cường đại, đồng thời xuất thủ nên hướng đấu đá xuống cự trưởng. Ô đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, khâu nhược tuyết đám người một sung lại, đều tế xuất nguyên khí, hướng cự trưởng công tới. Khâu nhược tuyết thôi phát ra hồng liên huyết mạch Cả người bao phủ ở một mảnh giữa hồng quang, thoạt nhìn rất là diêm rữa lẳng lơ, sau lưng hồng liên lúc chìm lúc nổi, tựa hồ lúc nào cũng có thể tránh thoát ra. Ở trong tay của nàng, hai thanh loan đao tỏ khắp xuất ra đạo đạo hồng mang, một mạch hướng giữa không trung cự trường chém tới. Sau lưng Lưu Nhã, Bạo Long huyết mạch đồng dạng đã triển khai, một cái to lớn Bạo Long hư ảnh dương nhanh múa vuốt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, tàn mát ra một cổ bạo ngược khí tức, Lưu Nhã thoạt nhìn giống như là một cái mâu Bạo Long. Muốn giết ta Ô Đại ca ra trước hết là giết ngươi." Nàng quát khẽ một tiếng, ở trong tay của nàng, một cái xích sắt lớn nào nào vang lên, cái này xích sắt đã từng là cấm lao xích phong thú thần vật, lực công kích phi thường kinh người, ở nguyên khí thôi phát hạ, một mạch hướng cự trưởng vọt tới. Đương ảnh mặc dù không có giác tỉnh huyết mạch, nhưng là ánh mắt của nàng lại phi thường kiên nghị, nàng giống như Âu Trí, cũng là linh vũ song tu, ở trong tay của hắn, đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ đống nhiên bộc phát ra nhất đạo hào quang, cũng chém về phía giữa không trung cự trưởng mà nàng thi triển chính là Huyền Chi Pháp, Huyền Mục mũi gai nhọn, đỉnh cấp thiên giai nguyên khí buộc phát ra huy thế, thậm chí so với Khâu Nhược Tuyết hai người còn muốn cường thịnh vài phần, đưa tới mọi người ghé mắt. Lâm Tinh cùng tiểu huyết đồng dạng không có nhàn rỗi, Lâm Tinh đồng dạng thôi phát ra mình huyết mạch chi lực, một khối to lớn tinh thạch ở đỉnh đầu của hắn chìm nổi, tỏ khắp ra cường tuyệt khí tức. chuẩn của tôi net http://n et tiểu huyết mặc dù không có huyết mạch rất tỉnh, nhưng là từ trên người của hắn. Lại bỗng nhiên tỏ khắp ra nhất đạo huyết quang, sông nhập hư giữa không trung, ở trên trời cuồn cuộn nổi lên một đường thật dài huyết hà, uy thế kinh người. Mọi người đồng thời phát lực, thần sắc kiên nghị không gì sánh được. Hiện tại đang là thời khắc sinh tử, mọi người lại không có chút nào lùi bước. Úng Úng. Một tiếng chấn minh vang lên, giữa bầu trời kia giống như là như sét đánh, đem trọn cái mản trời đều chấn đung đưa. Ô chi đám người công kích toàn bộ chém ở hai di thiên đại trên tay. Khâu nhược tuyết đám người tuy là chỉ có địa giai tu vi, nhưng là thủ đoạn kinh người, hơn nữa ô Chí cùng xích phong thú, mọi người liên thủ, dĩ nhiên thực sự đem lượng chỉ cự trưởng ngăn chặn ở. Chém Ô Chí khí thế của lại phồng, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí kịch liệt sôi trào, vẹn vẹn chỉ là một trong nháy mắt, nguyên linh khí cùng nguyên khí thì đến được hoàn mỹ dung hợp. Trong lòng của hắn hiện lên từng đạo hiểu ra, băng phong hàn liệt đao bị bám bàng bạc quy thế, nhất đạo to lớn đao chém phụt ra ra. Lần thứ hai hướng trên bầu trời cự trường chém tới, huyền băng ngạo khí chém. Tuy là còn là đồng dạng công kích, ô trí lại cảm thấy một chiêu này huyền chi pháp đã cùng trước đây bất đồng, thế nhưng cụ thể bất đồng nơi nào, hắn lại không nói rõ ràng. Đao chém đánh vào cự trường trên, theo lại là lưỡng đạo liên kích, dĩ nhiên trực tiếp đem bên trong một chỉ cự trường vỡ ra đến. Bàng bạc nguyên khí tản mát ở giữa không trung theo đao chém vấp ngang, cự trường ầm ầm tán loạn. Thành công! Mọi người một trận hoan hô, hương phấn la to. Còn chưa kết thúc, mọi người không nên lười biếng. Ô chí phủ đầu hướng mọi người bắt khởi nước lạnh, khiến mọi người tỉnh táo lại. Không sai, giữa không trung còn có một chỉ cự trưởng đây. Mà tên kia bị ô chí xé rách cự trưởng phong ma sứ, còn lại là khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Hắn thật không ngờ, ô chí đám người dĩ nhiên đưa hắn cự trưởng cắn nát, lúc này sắp khiến hắn phẫn nộ. Bên kia, ô chí lần thứ hai thi triển ra huyền băng ngạo khí chém, kể cả mọi người công kích, hướng khác một chỉ cự trưởng chém tới. Nhất đao hợp với nhất đ thoáng qua trong lúc đó, Âu Chí xuất liên tục tam đao, toàn bộ đánh vào cự trường trên. ở cự trường đám đông nghiền nát trước khi lần thứ hai đem xé rách, cán nát, thành công. Mọi người vây trung chỗ, trong con ngươi lóe ra vẻ mặt kích động, hai mắt sáng quắc nhìn giữa không trung phong ma sứ. mà Âu Chí còn lại là không ngừng nhớ lại mới vừa cái loại cảm giác này. trong lòng của hắn mơ hồ có suy đoán, chỉ cần đem cái loại cảm giác này hoàn toàn trưởng khống, hắn huyền băng ngạo khí chém tướng đạt được một cái cảnh giới mới. Các ngươi triệt để làm tức giận ta, sở dĩ, đều đi chết đi. Hai gã phong ma sử sắc mặt tâm trầm, đạp hư không một mạch hướng ô trí đám người bay vụt mà tới. Bọn họ thực sự bị ô trí đám người làm tức giận, lúc này đây, bọn họ đã quyết định không lưu tay nữa. Muốn giết bọn hắn, trước qua cửa ải của ta hơn nữa. Ô trí chợt quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí kích phát, khi hắn đôi sườn trong lúc đó, một đôi nguyên khí cánh chim sinh ra, sau đó hai chân của hắn trên mặt đất một bước. Một mạch hướng phi phát xuống hai gã phong ma làm trò phong đi. Chém liên tục phần mềm hặc mở ra. Huyễn ảnh công kích phần mềm hặc mở ra. Sát tự quyết khởi động, công tử quyết khởi động. Trò chơi gia tốc, công kích gia tốc, công kích gấp đội khởi động. Trong nháy mắt, hắn đem tất cả phần mềm hặc toàn bộ mở ra, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí hầu như muốn sôi trào, ở xung quanh thân hắn, phong nguyên tố vui sướng ngâm sướng, băng nguyên tố trên không trùng màn vũ. Huyền băng náo khí chém. Vẫn là một chiêu kia công kích Băng phong hàn liệt, đao quần cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo cùng băng lãnh hàn ý. Nhất đạo khổng lồ đao mang lóe ra ra, một mạch hướng một tên trong đó phong ma làm cho chém tới. Đối mặt hai gã phong ma sứ, hắn dĩ nhiên tuyển chọn chủ động xuất kích. Muốn chết. Hai gã phong ma làm cho giận dữ, nhất thể đánh ra một trường, hướng ô trí đập tới. Tay của hai người vỗ lên di tán nồng nặc hắc khí, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Thình thịch, cơn lốc kia cùng đao chém, ở hai người liên thủ dưới sự công kích, trực tiếp tán loạn ra. Mặc dù là vậy ngay cả chém công kích cũng mất đi tác dụng. Otichi giống như là diều đứt dây một dạng, cả người hướng về sau quần đi. Cương đại lực đánh vào xông vào bên trong cơ thể, không ngừng tứ ngược hắn nội tạng khí quan. Em gái ngươi a, hai cái này phong ma làm trò qua biến thái. Otichi té xuống đất, bạch bạch bạch, liên tục lui về phía sau ra mấy bước, trong lồng ngực khí huyết không ngừng cuồn cuộn, vọt tới yết hầu, lại bị hắn xanh xanh nuốt trở về. Khâu nhược tuyết các loại người thất kinh đều xuất thủ hướng hai gã phong ma làm trò công tới. mà lúc này xích phong thú cũng là hú lên quái dị, há mồm phun ra nhất đạo xích sắc cơn lốc cuốn về phía hai gã phong ma sứ. chương 513 truy trốn. đối mặt khâu nhược tuyết đám người công kích, hai gã phong ma làm trò chỉ là lạnh rên một tiếng, sau đó một trưởng gỗ ra, mọi người công kích liền toàn bộ tán loạn. trong đám người cũng chỉ có xích phong thú công kích, có thể còn có thể đối với phong ma làm trò tạo thành nhất định uy hiếp. dựa vào a. Cái này hai gã phong ma làm cho qua biến thái. Ô chí trái tim hung hăng co quắp đứng lên, khâu nhược tuyết đám người sắc mặt cũng rất khó nhìn. Một bầy kiến thôi mà thôi, trái lại chịu chết đi. Hai gã phong ma làm cho liên tục cười lạnh, treo tức nhất nhìn ô chí đám người. Đồng dạng là phong ma sứ, hai người này so với phía trước hai gã phong ma làm cho mạnh nhiều lắm. Ô chí sắc mặt của bắt đầu khó xem, lúc này, hắn đã có lùi bước ý niệm trong đầu. Xích phong, người đi bảo hộ mọi người hai người này để ta đối phó. Âu Chi hướng xích phong thú hô, sau đó thân hình thoát một cái, lần thứ hai nhảy vào giữa không trung, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, đẩy trời phi đao bắn ra, một mạch hướng hai người toàn bắn đi. Đón lấy, băng phong hàn liệt đao chém ra, nhất đạo khổng lồ đao chém từ giữa không trung hướng hai người chém tới. Quân bạo, hung mãnh, thuẫn gian di động, hắn không có bất kỳ ngừng kinh doanh, lại càng không cho đối phương cơ hội phản ứng, thân hình thoát một cái, một đạo bạch quang tiềm thức. Hắn đã từ biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã đến hai người phía sau. Băng diệt đảo, băng phong hàn liệt đao lần thứ hai vung ra, một con khổng lồ băng tuyết người khổng lồ ngưng tụ ra, ngang thiên diệt gào một tiếng, từ giữa không trung đập về phía hai gã phong ma sứ. Âu Chí liên tiếp công kích sử xuất, có thể nói là trò gian trá chống chất. Nguyên khí kia cùng nguyên linh tức giận tiêu hao phi thường khổng lồ. Bất quá cũng may, hắn có tự động uống thuốc phần mềm hắc, nguyên khí cùng nguyên linh hết giận hao tổn tới trình độ nhất định phía sau. Lập tức lại bổ sung trở về. Mị ẩn thủ ạ tàn dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Thế nhưng, hắn công kích dù cho lại hung bạo, đối với hai gã phong ma làm cho tạo thành uy hiếp cũng là quá nhỏ, không có cách nào cái này hai gã phong ma sử thực lực quá mạnh mẽ. Chơi chán sao? Nếu như chơi chán, vậy đi chết đi. Một tên trong đó phong ma làm cho lạnh rên một tiếng, ở trên tay hắn nhộn nhạo nồng nạc hát sắc nguyên khí, sau đó trực tiếp hướng ô trí đập tới. Một trường này đánh ra, Toàn bộ hư không đều phải sụp đổ xuống tới, thanh thế rất là lớn, lực công kích càng là mạnh mẽ vô cùng. Đối mặt một trường này, Âu Chí lập tức cảm thụ được một cổ cường đại nguy cơ, thân hình thoát một cái, huyễn chân bước triển khai, kéo từng đạo mơ hồ hư ảnh, hướng hai bên trái phải tránh đi. Lúc này, một gã khác tu giả cũng hướng hắn đánh tới, đồng dạng là một trưởng vũ gia, bao lấy nồng nặc hắc sắc nguyên khí, trên bầu trời di tán từng đạo khí tức quỷ dị. Âu Chí đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, cả người như thật nhưảo. Khiến cho người khó có thể nắm lấy Hắn không ngừng ở tay của hai người Trong lòng bàn tay xuyên toa Thoạt nhìn mạo hiểm không gì sánh được Ô đại ca không có sao chứ đương ảnh khuôn mặt vẻ lo âu Hướng khâu nhược tuyết đám người hỏi Ta tin tưởng ô đại ca Hắn nhất định không có việc gì Khâu nhược tuyết kiên định nói rằng Đối với ô chí rất là tự tin Thế nhưng quả đấm của nàng lại nắm rất chặt Hai mắt sáng quắc nhìn ba người tranh đấu Trong cơ thể nguyên khí càng là không ngừng lan lột Nàng đã làm tốt chuẩn bị Chỉ cần Ô Chí không địch lại, nàng liền xông lên là Ô Chí đỡ đối phương công kích. Đương ảnh cùng Lưu Nhã hai người mặc dù không có hé răng, nhưng là từ trong ánh mắt của bọn hắn đó có thể thấy được, các nàng cùng Khâu Nhược Tuyết có ý tưởng giống nhau. Chiến đấu đang kéo dài, trong nháy, ba người đã đánh hơn 10 người hiệp, hai gã phong ma làm cho liên thủ, dĩ nhiên không có thế nhưng Ô Chí may may. Đương nhiên, Ô Chí cũng càng không thể nào đối với hai gã phong ma làm cho tạo thành thương tổn. Hắn chỉ là bằng vào cùng với chính mình vô địch tốc độ Cùng đối phương chu toàn mà thôi. Gì? Tiểu tử này có gì đó quái lạ? Rốt cục, hai gã phong ma làm cho phát hiện không đúng, trong tay công kích đông nhiên biến mau đứng lên. Ô trí lập tức cảm thụ được áp lực càng mạnh mẽ. Hai cái này biến thái thực sự quá mạnh, rằng co tiếp nữa cũng là vô dụng. Hắn nguyên vốn còn muốn tiếp tục vô địch tốc độ, cùng đối phương chu toàn một phen, sau đó sẽ tùy thời đối với hai người tiến hành đánh lén. Thế nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào hơn nữa theo chiến đấu không ngừng tiến hành hắn hẹ e tránh đứng lên càng thêm chắc trở thuấn gian di động một đạo bạch quang thiểm thước ô trí trực tiếp từ hai gã phong ma làm cho trước mặt của tiêu thất lúc xuất hiện lần nữa đã đến xích phong thú trên lưng đi ô trí hướng về phía xích phong thú trầm quát một tiếng xích phong thú thân hình mở ra mang theo mọi người một mạch chạy về phía trước bao lấy từng đạo cất lốc tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được hai gã phong ma làm cho giận dữ hai chân trên mặt đất một bước đạp hư không Hướng ô trí đám người đuổi theo. Tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh, gắt gao cắn lấy xích phong thú phía sau, không chút nào thả. Thuấn gian di động. Mắt thấy không thể thoát khỏi hai gã phong ma sứ, ô trí nắm xích phong thú, trực tiếp khởi động thuấn gian di động phần mềm hậc. Chỉ là, lúc này đây mang người thực sự nhiều lắm, thuấn gian di động phần mềm hậc đã bị rất lớn hạn chế, cũng không có lao ra rất xa, đoàn người thân hình lại hiện lộ ra. Chửi thêm một tiếng. Ô trí trực tiếp bạo nổ thô tụ Tiểu tử. Người trốn không thoát đâu. Hai gã phong ma làm cho chăm chú truy ở phía sau, thân xác vô cùng dữ tợn. Âu Chi căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ là cưỡi xích phong thú, hướng thần trôn cất chi địa bay đi. Nếu như hai gã phong ma làm cho đuổi gần, hắn liền mở ra tuấn gian di động phần mềm hực. Mặc dù không cách nào chạy ra quá xa, lại cũng đủ cùng phong ma làm cho kéo ra một khoảng cách. Người hai phe cứ như vậy một đuổi một chạy, trong nháy, mấy chục ngày trôi qua, vô luận là trốn chạy người, vẫn là truy kích người đều có chút hề vải đứng lên, nhất là Xích Phong thú, Tô Chí đám người hoàn toàn chính là dựa vào Xích Phong thú chạy trốn, hơn 10 ngày không gián đoạn phi hành, hầu như muốn đem hắn mệt hư thoát. Bất quá cũng may, Tô Chí cùng tiểu huyết trên người của hai người đều có số lớn đan dược, đủ để duy trì Xích Phong thú tiêu hao. Mười mấy ngày nay đến, Xích Phong thú không ngừng ở nuốt ăn đốt huyết đan, thực lực tiến bộ rất lớn, hiện tại đã là hoàng cấp cấp 4 cường giả. Tiểu tử, giao ra thánh nữ, chúng ta thả ngươi một cái sinh lộ. Đối với cái này dạng gọi, Ô Chí từ trước đến nay đều là tuyển chọn không nhìn thẳng. Bất quá gần nhất hai ngày, như vậy tiếng kêu đã rất ít, nhưng lại có vẻ hưu khí vô lực. Xích Phong thú tiêu hao đại, hai gã phong ma sử tiêu hao cũng rất đại. Các ngươi trước đuổi theo ta rồi hay nói." Ô Chí khinh thường kêu lên, sau đó móc ra một miếng đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng, đan dược mặt ngoài tỏ khắp xuất ra đạo đạo sát khí, cũng sát khí đan. Mấy mấy ngày nay, Ô Chí một mực dùng sát khí đan tu luyện sát tự quyết. Tiến bộ có thể nói rõ rệt, hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, sát khí tùy thời đều có thể ngưng tụ thành thực thể. "Ô đại ca, phía trước hình như là Huyền Phong núi, chúng ta có muốn hay không đi vòng qua?" Đúng lúc này, Lâm Tinh đột nhiên nghĩ Ô Chí nhắc nhở. Đoàn người chung, cũng chỉ có Lâm Tinh đối với Thánh Nguyên tình huống quốc nội quen thuộc nhất. "Huyền Phong núi." Nghe được cái tên này, Ô Chí trong lòng đột nhiên động một cái, làm ngay quyết định, không cần đường vòng, trực tiếp hướng Huyền Phong núi bay đi. Chuyện này Lâm Tinh lập tức bắt đầu do dự. Chương 514: Huyền Phong trên núi. Huyền Phong núi phương viên tổng cộng mấy ngàn dặm, kinh niên bao phủ ở một cổ huyền phong trong, là thánh nguyên quốc cảnh nội một chỗ hiểm địa. Bởi vì nay Huyền Phong Sơn Việt là hướng về phía trước, Huyền Phong thì càng thêm hung bạo, có người nói ở đỉnh núi còn có tà ác phong sát dày đặc, mặc dù là thiên giai cường giả tiến vào bên trong, cũng phải cẩn thận van vần. Mà càng có một truyền thuyết, cái này Huyền Phong núi là thượng cổ tan biến thời kỳ, phong thần một phần thân thể bị người đánh rất phàm trần mà hình thành. Còn như thật hay giả, lại không có ai biết. Huyền Phong trên núi càng có vô số yêu thú hoành hành, những thứ này toàn bộ yêu thú đều là nguyên nhân gió mà sống, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, thân pháp rất là quỷ dị, một ngày phát hiện có tu giả thiện xuống tới, bọn họ sẽ hợp nhau tấn công. Đương nhiên, cái này Huyền Phong núi càng là tu luyện phong thuộc tính công pháp bảo địa, Huyền Phong trên núi thiên địa nguyên khí rất là nồng nặc, nhất là phong nguyên tố, quả thực đạt được kinh người tình trạng. Sở dĩ, thường thường có tu luyện phong thuộc tính công pháp tu giả Mặc dù mạo hiểm bị trên núi yêu thú công kích nguy hiểm, bọn họ cũng muốn tiến vào bên trong. Ô trí đối với huyền phong núi cũng không hiểu, thế nhưng nghe Lâm Tinh sau khi giải thích, càng thêm kiên định hắn vào nhập huyền phong Sơn quyết tâm. Bởi vì hắn cùng Sích phong thú tu luyện đều là phong nguyên tố, cái này huyền phong núi đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ lại không quá thích hợp. Mọi người cẩn thận. Lâm Tinh thấy ô trí quyết định, cũng không tiện hơn nữa, hướng mọi người nhắc nhở một câu. Sích phong thú một cái gào thét một mạch hướng Huyền Phong trên núi phóng đi. Khi hắn nhìn thấy cái này Huyền Phong núi thời điểm, không ngừng phát sinh từng tiếng quái khiếu, tựa hồ vô cùng hưng phấn cùng kích động. Ô Chí có thể cảm nhận được tâm tình của nó, âm thầm thở phào một hơi. Hô! Xích Phong thú trời Ô Chí đám người, vọt thẳng nhập Huyền Phong Sơn. Tiếng gió rít gào, khắp bầu trời ngồi xuống đất, vừa mắt chỗ tất cả đều là từng đợt gió to ở ập lên, đám đông quần áo thổi bay phất phới, hai mắt không khỏi nheo lại. Edson Je khởi vũ giật tự thư Edson Je Mà Âu Chi đã có khác một phen cảm thụ, mới vừa vào nhập huyền phong sơn, hắn liền cảm thụ được nồng nặc tới cực điểm phong nguyên tố đang múa may. Những thứ này phong nguyên tố có cuồn bạo, có mềm nhẹ, có trên nguyên, không phải trường hợp cá biệt, nhưng là bọn hắn lại có một điểm giống nhau, tự có bay lượn với giữa thiên địa, không ngừng ngâm sướng ra từng đạo hoàn mỹ giai điệu. Âu Chi đột nhiên giang hai cánh tay, nhắm hai mắt lại, hắn phóng khai tâm thần, cẩn thận cảm thụ được phong nguyên tố lột động. Mà xích phong thú càng là vù vù quái khiếu liên tục. Giống như là một con vui sướng cá vậy, ở trong biển rộng du lịch, làm ra từng cái nguy hiểm động tác. Xích Phong, không nên quá kích động A, chú ý an toàn. Đọc truyện với http: Hẹn đù ạ toài lâm tinh lớn tiếng hô, sắc mặt có chút tái nhợt. Nơi đây vẫn chỉ là huyền phong Sơn ngoại vi, nếu như sơ ý một chút vọt tới huyền phong Sơn giải đất trung tâm, bọn họ liền nguy hiểm. Chỉ là Xích Phong thú trực tiếp đem lời của hắn coi nhẹ, ngược lại buồn bực thủ lĩnh xông lên phía trên núi đi Tốc độ kia thậm chí so với huyền phong ngoài núi lúc còn nhanh chóng hơn vài phần. song đời. Lâm tinh sắc mặt của trắng bệnh, không có nhân so với hắn càng hiểu rõ huyền phong sơn nguy hiểm. Cái này xích phong thú nhất định chính là ở mang của bọn hắn muốn chết ta. Huyền phong núi. Huyền phong ngoài núi, hai gã phong ma làm cho mắt thấy ô trí đám người xông nhập huyền phong sơn. Hai người lại không chần chờ chút nào, cũng theo xông vào. Cho rằng vào nhập huyền phong sơn, chúng ta liền không làm gì được người sao. Ngây thơ một tên trong đó phong ma làm cho lạnh rên một tiếng đạo cái này huyền phong núi vòng ngoài huyền phong đối với bọn hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy nhất gì chỉ là dần dần hai gã phong ma sử sắc mặt bắt đầu âm trầm xuống ôi chi đám người dĩ nhiên không có bất kỳ cố kỵ điên cuồng nhất hướng huyền phong đỉnh núi phóng đi đây quả thực là tìm chết hành vi a phải biết rằng mặc dù là bọn họ cũng không dám tiến nhập tà ác phong sát trong thử trải qua qua một đoạn thời gian phi hành Cế Phong Thú trở ô chí đám người, rốt cục vào nhập huyền trong gió lốc, nơi này huyền phong cuồng bạo không ngớt, khiến cho người nửa bước khó đi. Huyền phong tịch quyển chư tất cả, tứ ngược tất cả, tại nơi huyền phong trên núi, ngoại trừ tảng đá cứng rắn, dĩ nhiên nhìn không thấy còn lại nhâm hà đông tây. Đương nhiên, nơi này phong nguyên tố càng thêm nồng nặng, ô chí tâm thần hoàn toàn dung nhập vào trong đó, hắn cảm giác mình đối với phong nguyên tố lý giải càng ngày càng sâu. Nơi đây quả nhiên là tu luyện phong thuộc tính công pháp thiên đường a. Ô chí ở trong lòng tán thán một tiếng, thời gian ngắn ngủi, hắn đối với phong thần tuyệt mệnh đao thì có càng sâu sắc hơn lý giải, trực tiếp tấn thăng đến một cái mới tầng thứ. Thiên sát, địa sát cùng còn lại tam sát quả nhiên rất bất đồng. Ô chí ở trong lòng lẩm bẩm nói, theo đối với phong thần tuyệt mệnh đao lý giải làm sâu sắc, hắn rốt cục có thể tu luyện ngũ sát tuyệt mệnh đao. Bất quá, hắn cũng không gấp tu luyện thiên sát cùng địa sát, mà là lần thứ hai đắm chìm trong huyền phong trong, cẩn thận thể ngộ phong nguyên tố tinh túy. Hắn phát hiện. Theo đối với phong nguyên tố hiểu càng nhiều, hắn thì càng cảm thấy mình nhỏ bé. Gió là tự do. Gió đang ngâm sướng, gió đang nhẹ nhót, có cùng bạo, có mềm nhẹ, khiến tâm thần của hắn dao động động không ngừng. Gió là tự do, càng là không chỗ nào không có mặt, cái này hoặc giả cũng là ta theo đuổi đi. Ô Chí đột nhiên ở trong lòng thở dài một tiếng, hắn mơ hồ lĩnh ngộ được một tia gió ý cảnh, rồi lại cảm thấy hư vô phiêu miểu, không còn cách nào trường khống. Hắn thực sự rất muốn dừng lại thật tốt cảm thụ một phen. Thế nhưng hai gã phong ma làm cho cũng không biết cho hắn cơ hội. Chít chít. Đột nhiên, một trận thanh âm quái dị từ huyền phong bạo trung truyền đến, rất là dày đặc. Thanh âm này không giống với cuồng gió đang gào thét âm thanh, ngược lại càng giống như là yêu thú quái khiếu. Không được. Xích Phong, giảm bất tốc độ. Ô Chí biến sắc, vội vàng hướng Xích Phong thú kêu lên. Chỉ là, Xích Phong thú tiệu thật giống không có nghe được một dạng, tiếp tục hướng phía trước phi hành, nhìn hắn vui sướng xu thế, huyền nhược phong trong một cái tinh linh. Huyền phong Bạo dĩ nhiên trực tiếp từ bên người của hắn lướt qua đi. Rất nhanh, khâu nhược tuyết mấy người cũng nghe được thanh âm quái dị. Là huyền phong thu quẩn, nhanh lên một chút trốn. Lâm tinh sắc mặt của biến đổi đột nột, lớn tiếng quát lớn đứng lên. Nghe được hắn, sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu biến. Xích phong, ngươi muốn hại chết mọi người. Chúng nhân khí cấp bách hư hỏng hướng xích phong thu mắng. Vù vù, vù vù. Xích phong thu rất là ủy khuất gọi hai tiếng. Huyền phong thu cá thể cũng không phải rất lớn. Giống như là từng cái con chuột một dạng, bất quá lại là một đám tiểu trư to bằng con chuột, bọn họ tùy phong mà phát động, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, chít chít quái khiếu, một mạch hướng ô trí đám người xông lại. Chạy mau, Ô trí đám người sắp mặt đều khó coi, chỉ thấy vừa mắt chỗ tất cả đều là rầm rạm chẳng trị huyền phong thú, phô thiên cái địa một dạng, bọn họ tùy phong mà phát động, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Đương nhiên, nếu như những thứ này huyền phong thú không là hướng về phía bọn họ tới mọi người tuyệt đối sẽ rất có hứng thú thưởng thức một phen. Vù vù, vù vù. Đột nhiên, Xích Phong thú hướng về phía những huyền phong đó thú giống giận, trên người càng là bộc phát ra u mật uy áp. "Xích Phong, ngươi đang làm gì thế?" "Nhanh lên một chút trốn a." Ôi Chí đám người cấp bách, liên thanh hướng Xích Phong thú kêu lên. Ở nơi này huyền phong trên núi, bọn họ chỉ có dựa vào Xích Phong thú mới có thể tránh né những huyền phong đó công kích. Chương 515, Huyền phong thú triều. Huyền phong thú tốc độ rất nhanh, Càng là hô nhau mà lên, trong nháy mắt liền đến Ô Trí đám người trước mặt. Hết Lâm Tinh nhắm mắt lại, kêu thảm một tiếng. Sích Phong, bị ngươi hại chết. Tất cả mọi người có chút kinh hoàng, Lưu Nhã càng lớn tiếng hướng Sích Phong thú oan trách. Ở Ô Trí trong tay, băng hàn phong liệt đao tỏ khắp ra cơn lốc của bạo, ở nguyên khí thôi phát hạ, dĩ nhiên mơ hồ có cùng Chu Vi huyền phong tương dung su thế. Hai mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm những huyền phong đó thu quần, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh tức điên của nghịch vận chuyển. Khâu nhược tuyết mấy người cũng đổi vã xuất ra nguyên khí, đến lúc này, chỉ có thể tuyển chọn chiến đấu. Chỉ là, phía trước có đám này huyền phong thú công kích, phía sau lại có hai gã phong ma làm cho đuổi theo, khiến tình cảnh của bọn họ thay đổi rất là nguy hiểm. Rất nhanh, hai gã phong ma làm cho cũng đổi tới, khi bọn hắn chứng kiến ô trí đám người trước mặt huyền phong thú quần lúc sững sờ, sau đó còn lại là đại hỷ không nớt. Ha ha, ô trí, trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Ngay cả ông trời cũng muốn lấy tánh mạng của ngươi, ta xem ngươi còn không chết. Hai gã phong ma làm cho điên cuồng cười ha hả, trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng vận chuyển, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hướng ô trí đám người tiến lên. Ô trí đám người thấy vậy, biểu tình trên mặt càng thêm nghiêm trọng. Cái này thật đúng là là đem chính mình đẩy vào trong tuyệt cảnh. Bất quá, đối mặt tình cảnh như thế, mọi người cũng không có kinh hoàng, rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, bọn họ đã trải qua vô số sóng to gió lớn, lúc này tình trạng tuy là phi thường nguy cấp, lại còn chưa tới chân chính tuyệt cảnh. nhất là khi bọn hắn chứng kiến ô trí trầm ổn biểu tình lúc, chúng người tâm lý lập tức thay đổi bình tĩnh đứng lên. ở trong lòng bọn hắn, chỉ cần có ô trí ở, sẽ không có không qua được cam. vù vù, vù vù. đúng lúc này, Xích Phong Thú lần thứ hai hướng Huyền Phong Thú còn phát sinh từng tiếng quái khiếu, tựa như đang gầm thét, hoặc như là ở mệnh lệnh. Huyền Phong Thú đồng dạng phát sinh chít chít tiếng kêu, tựa hồ đang đáp lại Xích Phong Thú. Tốc độ của bọn họ tựa hồ càng thêm nhanh, khóa lại huyền phong bạo trùng, hướng Ô Chí đám người bay tới. "Chết đi, chết đi." "Ha ha." Hai gã phong ma làm trò cuồng tiếu không thôi. Chỉ là rất nhanh, hai người biểu tình mà bắt đầu ngưng động. Đôi mắt của bọn họ trừng thật to, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nhưng thấy những huyền phong đó thú vọt tới Ô Chí đám người trước mặt phía sau, lại đột nhiên hướng hai bên xa nhau, trực tiếp lướt qua Ô Chí đoàn người, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, mà bọn họ mục tiêu Thình lình chính là hai gã phong ma sứ. Đây là tình huống gì? Hai gã phong ma sứ đầu có chút không chuyển qua đến, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ô chi đám người đồng dạng có chút không phản ứng kịp, không biết đã phát sinh cái gì sự tình. Những thứ này huyền phong thú dĩ nhiên không có công kích chúng ta. Lưu tinh ngạc nhiên kêu lên, đây cũng là chúng người nghi vấn trong lòng. Vù vù, vù vù. Lúc này, xích phong thú đông nhiên đắc ý quái khiếu, tựa như đang lấy le mở dạng, mọi người lập tức trợn. Đây hết thảy đều là sích phong thú đang làm quái. Bọn họ sớm hẳn là nghĩ tới, sích phong thú từ tiến nhập cái này huyền phong phía sau núi, giống như là con cá vào đại hải một dạng, huyền phong bạo đều là từ động từ trước người hắn phân tắng ra, những huyền phong đó núi nguyên nhân huyền phong mà sống, tùy phong mà phát động, đương nhiên sẽ không đối với sích phong thú công kích. Ha ha, sích phong, ta yêu thích ngươi. Lâm Tinh tìm được đường sống trong chỗ chết, vui sướng cười ha ha, một đôi tay không ngừng ở sích phong thú trên đầu bắt đầu ve. Vù vù, vù vù. Xích phong thú rất là bất mãn vây vây thủ lĩnh, sau đó hung ác nguy hắn một cái. Chết tiệt ta. Hai gã phong ma làm cho giận dữ, thế nhưng nhìn chen chúc mà đến huyền phong thú, hai người không có bất kỳ ý sợ hãi. Bọn họ đều là hoàng cấp thất cấp, cấp tám cường giả, những thứ này huyền phong thú số lượng tuy là rất nhiều, nhưng mạnh nhất cũng chính là địa giai đỉnh phong ma thôi, còn đối với bọn họ tạo thành không uy hiếp cánh mạng. Duy nhất để cho bọn họ khó chịu là những thứ này Huyền Phong Thú căn bản cũng không biết e ngại, chít chít quái khiếu, uyển như điên cuồng một dạng, không ngừng hướng hai người phát sinh công kích. những thứ này Huyền Phong Thú dĩ nhiên so với lấy điên cuồng nổi Sương Phong Ma làm cho còn điên cuồng hơn ba phần. ô chi đám người xoay người lại, hướng chiến trường kia trung tâm nhìn lại, chỉ thấy hai gã Phong Ma làm cho hoàn toàn bị Huyền Phong Thú bao ở trong đó. từng đạo nguyên khí màu đen ba động tản mát hướng bốn phía. ngay tại lúc đó, Huyền Phong Thú thi thể giống như là mưa rơi một dạng, không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Trong lúc nhất thời, huyền phong bạo trung tràn đầy một cổ mùi máu tanh nồng nặc khiến cho người ngửi vào buồn nôn. Thế nhưng, huyền phong thú căn bản cũng không biết e ngại, cái nào sợ chết nhiều hơn nữa, vẫn không ngừng hướng hai gã phong ma làm cho phong đi. Chúng ta là không phải hẳn là trợ giúp một cái những thứ này huyền phong thú. Dù sao phong ma làm cho cũng là địch nhân của chúng ta. Khâu nhược tuyết đột nhiên mở miệng nói, mắt thấy những huyền phong đó thu thương vong thẳng trọng, hắn có chút không đành lòng. Những thứ này huyền phong thú thật đáng thương. Lưu nhã khuôn mặt vẻ thương hại. Hai gã phong ma làm trò quá hung tàn. Đường ảnh hung hắn nói. Ba người ngươi một lời ta một lời, trực khiến ô Chí ba người không còn gì để nói. Đã như vậy, chúng ta đây thì giúp một chút những thứ này huyền phong thú. Ô Chí hướng mọi người đề nghị. Trợ giúp người yếu là chúng ta ứng tận trách nhiệm. Tiểu huyết chính nghĩa lâm nhiên nói. Vậy còn chờ gì? Giết đi. Lâm tinh trong con ngươi đã bắt đầu tỏ khắp ra nồng nặc sát ý. Vù vù, vù vù. Cơn phong thu trực tiếp nhất, hú lên quái dị, một đoàn khổng lồ xích sắc gió xoáy há mồm vươn ra, một mạch hướng một tên trong đó phong ma làm cho bay tới. Cái này xích sắc gió xoáy cùng huyền phong bạo bất động, hỗn loạn ở huyền phong bạo trung, lại càng thêm tăng xích sắc gió xoáy uy lực, lập tức khiến hai gã phong ma làm cho cảm thụ được uy hiếp. Tam sát hợp nhất. Ở ô chi trong tay, một đem phi đao đột nhiên xuất hiện, cổ tay của hắn run lên, phi đao hóa thành một đạo hàn mang, trong nháy mắt tiêu thất ở bên trong trời đất, dung nhập vào trùng quanh huyền phong bạo trong tiếng gió rít gào mà qua, tử mẫu liên hoàn đao thiểm hiện ra, quỷ dị hướng một gã phong ma sử hết hầu toàn bắn đi, càng là bị bám từng đạo mê huyễn vậy huyễn ảnh, chuyện này huyễn ảnh công kích phần mềm hắc, bị công kích phong ma làm cho dọa cho giật mình, vội vã lắc mình tránh né, chít chít chít chít, mà lúc này đây, đông đảo huyền phong thú vừa lên, từng đạo công kích toàn bộ đánh vào tên kia phong ma làm cho trên người chết tiệt, tên kia phong ma làm cho nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắc sắc nguyên khí bỗng nhiên bốc cháy lên một đoàn hắc sắc hỏa diễm bay lên, đưa hắn quanh người huyền phong thú đốt chít chít quái khiếu liên tục. vừa đúng lúc này, xích phong thú công kích cũng đến, lần thứ hai đem đẩy vào đến chật vật trong. ầm! lúc này đây, phong ma làm cho cũng không còn cách nào tránh thoát đi, bị xích sắc toàn phong kích vừa vặn, trực tiếp đưa hắn có đầy bụi đất. xích sắc do xoay có mãnh liệt phong thực tác dụng, trong nháy mắt khiến trên người của hắn hắc bào thay đổi rách nứt đứng lên. tại nơi xích sắc do xoay dưới sự công kích. Cái này phong ma làm cho cũng chịu tổn thương nhất định. Ta muốn giết các ngươi. Tên kia phong ma làm cho trực tiếp bạo cẩu. Trong con ngươi thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Đối với những huyền phong đó thú công kích song toàn bộ không quan tâm. Thân hình thoát một cái. Trực tiếp hướng ô trí đám người nhỏ qua. Trưng 516. Quả nhiên vẫn là tự bạo. Phong ma làm cho đều điên. Ô trí thầm mắng một tiếng. Chỉ huy xích phong thú hướng hai bên trái phải tránh đi. Hiện tại ở tên này phong ma làm cho chính là điên cùng nhất. tức giận nhất thời điểm. Hắn tạm thời không muốn cùng đối phương liều mạng. Tô Chí có gan đánh với ta một trận. Tiên kia phong ma làm cho giống giận liên tục, tức giận nổi trận lôi đình. Xích Phong thú tốc độ thực sự quá nhanh, ở nơi này huyền phong núi càng là như cá gặp nước một dạng, mà hắn đang nhận được rất nhiều hạn chế, không chỉ có huyền phong bạo ảnh hưởng, những huyền phong đó thú cũng là một cái phiền phức. Trong lúc nhất thời, cái này phong ma làm cho chỉ có thể đi theo Xích Phong thú phía sau ăn bụi, khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Đại ca Không nên xen vào nữa những thứ này huyền phong thú, nhanh điểm sát ô chí, sớm ngày hoàn thành giáo chủ mệnh lệnh. Tên này phong ma làm cho không làm gì được ô chí, chợt bắt đầu cầu viện đứng lên. Một gã khác phong ma làm cho đang bị những huyền phong đó thu công phiền lòng không ngớt, nghe được huynh đệ nhà mình mà nói, cũng gãi đúng chỗ ngứa, trong cơ thể nguyên khí chen chúc ra, từ trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra cuồng bạo khí thế, trực tiếp đem chúng huyền phong thú bức quái khiếu liên tụ. Ô chí, chịu chết đi. Tên này phong ma làm cho trừng mắt lồng đầm hắc khí từ trên người của hắn trào hiện ra, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hai gã phong ma làm cho đồng thời hướng Ô Chí công kích mà đến, trong nháy mắt khiến Ô Chí cảm thụ áp lực lớn lao. Đối mặt hai người công kích, hắn chỉ có thể chỉ huy xích phong thú tránh né, tạm thời cũng không muốn cùng đối phương liều mạng. Chít chít, chít chít. Đúng lúc này, huyền phong bạo trung đột nhiên truyền đến đạo đạo huyền gió thú tiếng kêu lạ, thế nhưng trong thanh âm này lại tràn đầy uy thế cường đại, căn bản không phải những dê giai đó huyền phong thú có thể sánh bằng. Hoàng cấp huyền phong thú. Ô chí chấn động trong lòng, chiến ý trong nháy mắt tăng vọt đứng lên. Vù vù, vù vù. Xích phong thú hướng về phía huyền phong bạo hống hai tiếng, tựa như đang cùng này hoàng cấp huyền phong thú chào hỏi. Ngay sau đó, huyền phong bạo trung lần thứ hai truyền đến mấy đạo tiếng tê ơ, đáp lại khởi xích phong thú đến. Nghe được này hoàng cấp huyền phong thú tiếng tê ơ, hai gã phong ma làm cho sắc mặt của cũng đột nhiên biến đổi. Ha ha, hiện tại luân đáo ta công kích. Ô chí cười lớn một tiếng. Từ mẫu liên hoàn đao xuất hiện ở trong tay, ở nguyên khí cùng nguyên linh tức giận thôi phát hạ, tỏ khắp xuất ra đạo đạo hàn ý lạnh như băng, còn có cuồng phong gào thét không thôi. Tam sát hợp nhất. Tô Chí rung cổ tay, phi đao một mạch hướng một tên trong đó phong ma làm cho bắn xuyên qua, đưa tới vô số thiên tương biến ảo. Cái này nhất đao công kích rất là sắc bén, càng là nhanh đến cực hạn. Tô Chí đưa hắn đối với phong nguyên tố lĩnh ngộ hỗn loạn ở trong đó, khiến cái này công kích trở nên càng thêm linh hoạt, giống như sóng lại. Chít chít, chít chít. Một cổ huyền phong bạo còn tới, vài hoàng cấp huyền phong thú từ đó lao ra, một mạch hướng hai gã phong ma làm cho phóng đi, thoạt nhìn rất là điên cuồng. Hai gã phong ma làm cho sắc mặt của biến đổi đột nột, gộ lên toàn thân nguyên khí, hướng những huyền phong đó thú công kích nên đón. Mà lúc này, ô trí phi đao cũng tránh hảo hướng một tên trong đó phong ma sử yết hầu vào tới. Muốn giết ta? Không có dễ dàng như vậy. Tên kia phong ma làm cho mắt thấy không còn cách nào tránh né, đồng nhiên búp cháy lên trong cơ thể nguyên đàn. Một cổ cuồng bạo nguyên khí ba động từ trên người của hắn trào hiện ra, ở bàn tay của hắn trở lên, hắc khí ngưng tụ, phách về phía ô trí phi đao. Chỉ là, phi đao lại như là có linh tính một dạng, tùy phong ma phát động, dĩ nhiên từ trong bàn tay của hắn lướt qua đi, sau đó sẽ lần hướng cổ họng của hắn toàn bắn đi. Cái gì? Thiên kia phong ma làm cho rốt cục biến nhan sắc. Lúc này đây, hắn trực tiếp bắt đầu thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể. Một cổ huyết khí nhất trời bộc phát ra, bịch một thanh âm vang lên. Ở trước người tản mắt ra, đem cả người che phủ ở trong đó. Ba ba ba. Liên tục tam thanh nhẹ vang lên truyền đến, một lần so với một lần công kích càng thêm mãnh liệt, chính là Ô Chí chém liên tục phần mềm hặc khởi động. Máu kia màn lay động vài cái, cuối cùng vẫn là không có ngăn trở Ô Chí công kích, chật vỡ vụn ra đi. Mà lúc này, Ô Chí phi đao cũng đã không có dư lực, một lần nữa bay vào Ô Chí trong tay. Phong Ma làm cho sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có có một tia huyết sắc, Hoán Độc nhìn chằm chằm Ô Chí. Cái này liên tiếp động tác, khiến hắn tổn hao cực đại. Ta muốn giết ngươi. Cái này phong ma làm cho giống giận liên tục, sát khí phóng lên cao, trong con ngươi càng là thiêu đốt vô tận điên cuồng. Ở ngoài thân thể hắn, màu đen kia nguyên khí lăn lộn càng thêm kịch liệt, thậm chí này hoàng cấp huyền phong thú cũng không dám gần thân thể hắn. Rất hiển nhiên, hắn lần thứ hai thiêu đốt mình nguyên đan. Ta đáng ghét phong ma sứ. Tôi chỉ ở trong lòng giọng căm hận nói, cảm thấy rất là đau đầu. Bất quá, cuối cùng vẫn là phải đối mặt chỉ thấy tay hắn bắt băng phong hàn liệt đao hướng xích phong thú nói ra cái người điên này ta đi đối phó ngươi mang của bọn hắn cuốn lấy một cái khắc phong ma sứ sau đó hắn cũng không đợi xích phong thú đáp lại trực tiếp trượt lách người từ biến mất tại chỗ không gặp lúc xuất hiện lần nữa đã đến phong ma sử phía sau chính là thuần gian di động phần mềm thật khởi động hám thiên liệt địa chém ô trí không có chút do dự nào gươm đao tựa như đối phương công kích đi cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý lạnh như băng nhất đao vung ra Hám Thiên liệt địa, dĩ nhiên đem Huyền Phong Bạo đều vỡ ra đến. Điền chữ công kích, thân hình của hắn lóe lên, trực tiếp lẹn đến đối phương bên phải, lại là nhất chiêu Hám Thiên liệt địa chém công kích ra. Cuốn phách đao mang ở Huyền Phong Bạo trung lóe ra, bộc phát ra vô cùng ý thế. Âu Chi khởi động Điền chữ công kích phần mềm hực, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, toàn bộ thân hình trận trái trận phải, hốt trước hốt phía sau, mỗi lần chớp động đều là nhất chiêu cuộn phách công kích chém ra, hoàn toàn đem phong ma làm cho che phủ ở trong đó. Phong Ma làm cho quái khiếu liên tục, dù cho hắn thiêu đốt nguyên đan cùng máu huyết, đối mặt Ô Chí cùng phong mưa rào nhất công kích, cũng chỉ có bị áp chế phần. Thực lực của hắn tuy là mạnh hơn Ô Chí rất nhiều, thay vào đó Huyền Phong núi đối với hắn hạn chế nhiều lắm, mà Ô Chí lại có thể mượn Huyền Phong sơn địa thế, phát sinh mạnh hơn công kích. Ta không cam lòng a. Rốt cục, Phong Ma làm cho ở Ô Chí dưới sự công kích, hao hết tất cả nguyên khí, trong cơ thể nguyên đan càng là một số gần như khô kiệt, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Nghe được tiếng kêu của hắn, ô Chí lập tức bắt đầu cảnh giác. Cái này phong ma sử điên cuồng trình độ, hắn sớm đã có thám thiết lính hội. Đại ca, ở nơi này huyền phong núi chúng ta quá bị động, lui lại đi. Cái này phong ma làm cho hướng về phía một gã khát phong ma làm cho kêu lên, mà hắn khí tức trên người ba động lập tức bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Dựa vào, quả nhiên vẫn là tự bạo. Ô Chí thầm mắng một tiếng, trực tiếp khởi động thuần gian di động phần mềm hậc. Một đạo bạch quang hiện lên, đã từ biến mất tại chỗ không gặp. Ẩm. một tiếng nổ đùng vang lên, phong ma làm cho tự bạo sinh ra cuộn sóng một mạch hướng bốn phía cuộn sạch đi, đem ô Chi Huyền Phong thu cuốn vào đến trong đó. trong lúc nhất thời chỉ thấy tiên huyết cùng phần còn lại của chân tay đã bị cuộn bay múa đầy trời, cuối cùng còn dư lại tên này phong ma sứ. trơ mắt nhìn huynh đệ nhà mình tự bạo, trong mắt lửa giận hầu như đều phải bốc cháy lên, hán khí tức trên người bắt đầu chấn động kịch liệt, thân sắc gâm tình bất định, cuối cùng vẫn là cố áp chế xuống. nhưng thấy hắn hung ác chừng Âu Chi đám người lướt mắt. Các người tốt nhất không nên ly khai cái này huyền phong núi. Sau đó thân hình nhất chuyển, một mạch hướng huyền phong chân núi bay đi. Đối với những huyền phong đó thu công kích, hắn trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Trưng 517, gió ý cảnh. Truy không truy. Lâm tinh hướng ô chí nhìn sang. S-chon dê kẹo đường mạng tiểu thuyết Mỹ ẩn hủ ạ tản dê la S-chon dê. Làm sao truy? Chỉ cần ra cái này huyền phong núi, chúng ta khẳng định không phải của hắn đối thủ. Ô chí nhún nhún vai. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho tên kia phong ma làm cho đào tẩu. Sau đó mọi người lại bắt đầu kích động. Nguyên bản không thể chiến thắng phong ma sứ, dĩ nhiên lần thứ hai bị bọn họ chém giết một người. Hiện tại phong ma làm cho khẳng định ở huyền phong ngoài núi ngồi thủ nổi. Chúng ta làm sao bây giờ? Đương ảnh khuôn mặt vẻ lo âu. Ta dự định ở nơi này huyền phong núi tu luyện một đoạn thời gian. Âu Chi ánh mắt sáng quắc, cái này huyền phong sơn phong nguyên tố rất là nồng nặc. Với hắn mà nói, nhất định chính là tu luyện thánh địa. Sau đó. Hắn triển khai thân pháp, vọt thẳng vào đến một đoàn huyền phong bạo chung, nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ trong đó phong nguyên tố. Theo đối với phong nguyên tố lĩnh ngộ càng nhiều, hắn liền càng phát cảm giác mình nhỏ bé, hắn nguyên vốn cho là mình thực lực đã rất cao, thế nhưng tại nơi do ý cảnh trước mặt, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Hắn ôm lòng thành kính thái, đem chọn cái tâm thần đều dung nhập vào huyền phong trong. Lúc này đây không có phong ma sử quấy rối, lại có sích phong thu ở bên cạnh thủ hộ. Hắn cũng không cần lo lắng những huyền phong đó thu đối với hắn phát động công kích, hắn có thể an tâm cảm ngộ những phong nguyên tố đó tinh túy. Huyền phong bạo điên cuồng tứ ngược tất cả, khiến ô trí cảm thụ được phong nguyên tố cuồng bạo, thế nhưng tại nơi cuồng bạo trong, còn kèm theo một phần mềm nhẹ cùng chiến miên. Phong nguyên tố tích chữ ở giữa thiên địa, không có cố định hình thái, có thể cuồng dã, có thể mềm nhẹ, cũng có thể chiến miên, ô trí đắm chìm vào trong đó, tâm thần của hắn hoàn toàn cùng phong nguyên tố dung hợp ở tất cả. Dần dần. Cái loại này do ý cảnh càng ngày càng rõ ràng. Rõ là tự do, vô câu vô thúc, hào hiệp, tự nhiên. Đứng đầu mạng tiểu thuyết muốn xem thư hầu như đều có a, so với bình thường website muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Theo dần dần thâm lại vào, Ô Chí đối với do lý giải càng ngày càng sâu, tim của hắn cùng trong trời đất phong nguyên tố sản sinh của mình, một loại vui thích tâm tình ở trên mặt của hắn nộn nhạo lên. Đột nhiên, Ô Chí thân hình khẽ động, huyển chân bước triển khai. Tại chỗ bị bám đạo đạo tăng ảnh. Huyễn chân bước tuy là vẫn là ban đầu huyễn chân bước, nhưng là lại nhiều một số khác biệt, thay đổi càng thêm nhẹ nhàng đứng lên, cả người hắn tựa như đạp gió mà đi, phiêu dật, tiêu sái, thông dong. Bây giờ huyễn chân bước cũng đã không thể lại gọi huyễn chân bước, ô chí một lần nữa cho nó rớt vào mới nguyên tố, thay đổi càng thêm phiêu dật, mê huyễn đứng lên. Sau đó có phải hay không phải gọi cương quyết huyễn chân bước? Ô chí ở trong lòng vui vẻ nói rằng, huyễn chân bước hoàn thiện. Khiến tốc độ của hắn thay đổi càng thêm nhanh, cũng càng quỷ dị hơn đứng lên. Tử mẫu liên hoàn đao xuất hiện ở trong tay, Ô Chí nhắm hai mắt lại, trong cơ thể nguyên khí có thứ tự luật động nổi, tại nơi trên môi đao, một cổ nhẹ nhàng phong nguyên tố đang không ngừng nhảy lên, tựa hồ đang ngâm sướng, lại thích giống đang múa may. Đột nhiên, Ô Chí hai mắt mở, trong con ngươi nổ bắn ra nhất đạo thần quang trói mắt, cổ tay nhẹ nhàng run lên, phi đao hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất. Hắn lần thứ 2 nhắm hai mắt lại, nghiêng hai cẩn thận lắng nghe. Gió kia ở nước nở, mà hắn bắn ra phi đao lại khóa lại đại trong gió, ẩn nấp phi thường, vô tích khả tìm. Huyền phong nổi lên nhưng loay lên, phi đao làm mất đi trung nảy ra, hàn quang thiểm thước, không có vào trong bóng tối. Quả nhiên, trưởng không một tia gió ý cảnh, vô luận là thân pháp vẫn là phi đao, đều thay đổi nhiều hết mức dạng. Ô trí trong lòng mừng rỡ không thôi. Từ mẫu liên hoàn đao thu hồi, băng phong hàn liệt đao lại xuất hiện ở trong tay. Nguyên khí kia cùng nguyên linh khí ở trong người kịch liệt sôi trào. Ô Chí chém ra một đao, giữa thiên địa đống nhiên sáng lên nhất đạo đao mang phá thoái hư không, bộc phát ra bạo liệt uy thế. Bất quá lúc này đây, Ô Chí lại nhíu mày. Không đúng, rất không đúng, uy lực này tựa hồ còn không có trước kia cường đại, khuyết thiếu cái loại này trần hàm tính. Ô Chí tự lẩm bẩm, hắn vừa rồi đem sợi đối với do ý cảnh lĩnh nộ dung nhập vào huyền băng ngạo khí chém chúng, cũng không có đạt được trong lý tưởng mục đích. Thậm chí uy lực kia còn không bằng lúc trước cường đại. Hắn lâm vào trong trầm tư. Mất thăng bằng, cái này nhất đao công kích có điểm mất thăng bằng. Ô Chí rất nhanh thì nghĩ đến nguyên nhân trong đó, hắn đã lĩnh ngộ được gió ý cảnh, nhưng không có lĩnh ngộ ra nước đá ý cảnh, mà huyền băng ngạo khí chém lại cần hai người hoàn mỹ dung hợp, mới có thể đạt được mạnh nhất công kích. Tình huống hiện tại là phong nguyên tố mạnh, băng nguyên tố yếu, không còn cách nào đạt được một cái điểm thăng bằng, Một chiêu này công kích dĩ nhiên là có trên lệnh chút ít khá. Bạch! Trong tay trường đao lần thứ 2 hướng không trung vung lên. Lại là nhất đạo đao chém phụt ra ra, cái này nhất đạo đồng dạng khí phách, cùng dã, hám thiên liệt địa, trực tiếp đem trước mặt huyền phong bạo chặt đứt thành hai đoạn, thật lâu không còn cách nào hợp lại. Ô chí ngơ ngác nhìn đây hết thảy khiếp sợ không thôi. Một chiêu này hám thiên liệt địa chém, dĩ nhiên cùng dung hợp sau huyền băng ngạo khí chém tương xứng. Điều này sao có thể? Hám thiên liệt địa chém chỉ là công pháp cao cấp, mà huyền băng ngạo khí chém ra là thiên giai huyền chi pháp A. Ô chí cảm giác có chút khó có thể tin Sau đó còn lại là đại hỷ không ớt. Nắm giữ cái này một tia do ý cảnh, khiến lực chiến đấu của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Bước tiếp theo nhất định phải lĩnh ngộ nước đá ý cảnh. Nói vậy, ta huyền băng ngạo khí chém mới có thể đạt được chân chính trạng thái hoàn mỹ. Ô trí ở trong lòng ước mơ nhất nói rằng. Bất quá hắn cũng biết, lĩnh ngộ một loại nguyên tố ý cảnh, vậy cũng là dựa vào cơ duyên. Nếu là không có vào nhập huyền phong sơn, chỉ sợ hắn cũng vô pháp lĩnh ngộ ra do ý cảnh. Hoang cấp cường giả đã có thể điều động nhất định thiên địa nguyên lực cho mình sử dụng, thế nhưng nếu muốn lĩnh ngộ ra một loại nguyên tố ý cảnh, một dạng đều phải tấn thăng đến thiên giai mới được. Bởi vì chỉ có thiên giai cường giả mới có thể điều động số lớn thiên địa nguyên lực, mới có thể tốt hơn tiếp xúc thiên địa nguyên tố. Ô chí có thể giai đoạn hiện tại lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh, đó là có nhiều phương diện nhân tố tồn tại. Đầu tiên hắn vẫn tu luyện đều là thiên giai công pháp, rất sớm trước đây cũng đã bắt đầu tiếp xúc phong nguyên tố đối với phong nguyên tố hiểu rõ đã có cơ sở nhất định thứ nhì hắn bây giờ là hoàng cấp cường giả đã có thể điều động một bộ phận phong nguyên lực mà chủ yếu nhất là cái này huyền phong sơn phong nguyên lực thực sự quá nồng đậm ở hơn nữa ngộ tính của hắn không sai lại có tự động luyện công phần mềm hợp tồn tại mới có thể trong vòng thời gian ngắn lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh ô trí chậm rãi mở hai mắt ra khi tất cả người đều thay đổi bất động làm cho một loại phiêu dật thông dong cảm giác cũng biến thành càng thêm tự tin đứng lên Ô đại ca, ngươi tỉnh. Lưu Nhã trước tiên vọt tới Ô Chí bên người, mừng rỡ kêu lên. Làm sao? Buồn chán. Ô Chí tâm tình không tệ, chế rêu nhất nhìn Lưu Nhã. Nơi đây khắp nơi đều là huyền phong bạo, quá khô khan, không tốt đẹp gì chơi, Ô đại ca, chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi đều đã bế quan nửa tháng. Lưu Nhã phát ra bực tức, một đôi con mắt mong đợi nhìn Ô Chí. Lại nhưng đã nửa tháng. Ô Chí trong lòng cái kia không khỏi cảm khái, thực sự là tu luyện không năm tháng a. Được, chúng ta bây giờ liền rời đi. Hắn đã lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh, trong thời gian ngắn khó hơn nữa có đột phá, tiếp tục ở nơi này tu luyện đã không có quá lớn ý nghĩa. Nghe được ô trí mà nói, lưu nhã lập tức hoan hô lên. Chỉ là, bằng vào ta bây giờ sức chiến đấu, không biết có thể không đánh bại tên kia phong ma sứ. Ô trí có chút mong đợi. Trước 518, kém quốc triệu ý đổ đến. Ô trí đoàn người cười xích phong thú, rất nhanh thì lao ra huyền phong núi. Thế nhưng rất nhanh. Vẻ mặt của mọi người liền ngưng đạo Tại nơi huyền phong sơn ngoại vi Lúc này lại vây tràn đầy tu giả đại quân Đem huyền phong sơn các cửa vào toàn bộ ngăn chặn ở Mà ô chi đám người muốn rời đi Nhất định phải lao ra này tu giả vây quanh Phong ma làm cho Mọi người rất nhanh thì phản ứng kịp Trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ Bọn họ ở huyền phong núi đã ngây người một tháng Thời gian một tháng Cũng đủ phong ma làm cho triệu tập rất nhiều tu giả đại quân Phong ma sứ Đi ra Ô chi vận khởi nguyên khí Hướng về phía tu giả đại quân quát. Trong lòng của hắn, còn cũng không có đem những thứ này tu giả đại quân để vào mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn trốn ở huyền phong núi đây. Phong ma làm cho hắc hắc quái khiếu, khuôn mặt vẻ châm trọc. Lẽ nào phong ma làm cho cũng sẽ sợ sao? Dĩ nhiên tìm là như thế nhiều giúp đỡ. Ô trí lạnh lùng nhìn phong ma sứ, khinh thường nói. Cái này rất không giống như là phong ma sứ tính cách, khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Ô trí, chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này. Nhất đạo thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh. Là ngươi. Ô trí trừng mắt đột nhiên xuất hiện người hình, trong nháy mắt liền biết, những thứ này tu giả đại quân căn bản không phải phong ma làm cho tìm đến, mà là trước mắt kém quốc triệu mang tới. Chỉ là, kém quốc triệu không phải đã bị mình giết chết sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Sau đó, trong lòng cũng của hắn liền thoải mái, kém quốc triệu là thiên diện một cái phân thân, chỉ cần thiên diện bất tử, kém quốc triệu tự nhiên sẽ không phải chết. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ô chí biểu tình trong nháy mắt thay đổi không nhịn được. Hắn bây giờ đối với kém quốc triệu không có bất kỳ hảo cảm, càng không muốn chen vào đến thiên diện thần quốc trong chuyện đi. Ô chí, ta vẫn cho là chúng ta sẽ trở thành bạn rất thân, ngươi vì sao phải cự người ngoài ngàn giảm đây? Kém quốc triệu cười khổ nhìn về phía ô chí, nhún nhún vai nói rằng, ra lưu nhã cùng đường ảnh hai người như vậy sự tình, ngươi cho là ta còn có thể đưa ngươi coi như bằng hữu sao? Nếu là ngươi thật đem ta trở thành bằng hữu, Há lại sẽ đem Đường ảnh cùng Lưu nhã hai người lừa gạt đi ra ngoài. Âu trí thần tình băng lãnh, không có bất kỳ tâm tình chập chợn. Đường ảnh cùng Lưu nhã hai người còn lại là tức giận chừng mắt kém Quốc triệu, các nàng quả thực đem kém quốc triệu trở thành bằng hữu, thế nhưng kém quốc triệu nhưng lại làm cho bọn họ quá thất vọng. Là ngươi, ta nhận được thanh âm của ngươi. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết đột nhiên đi tới trước, bình tĩnh nhìn kém quốc triệu. Nhược Tuyết, ngươi đây là? Âu trí vội vã bảo hộ ở Khâu Nhược Tuyết bên người. Nghi ngờ hỏi, một đôi ánh mắt lại là cảnh giác nhìn kém quốc triệu. Ô đại ca, ta tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ, giúp ta ly khai hồng liên giáo người nọ, thanh âm cùng người trước mắt này giống nhau như lúc. Khâu nhược tuyết đích tình tự có chút kích động. Không nghĩ tới chi nhớ của ngươi tốt như vậy, ta nghĩ đến ngươi không sẽ nhận ra ta. Kém quốc triệu cười khổ một tiếng, này bằng với là thừa nhận là hắn cứu khâu nhược tuyết. Quả nhiên là ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ô chí nhìn chầm chầm kém quốc triệu, lạnh giọng hỏi. Kém quốc triệu tuy là trợ khâu nhược tuyết chạy ra hồng liên, liên giáo, nhưng cũng để cho nàng rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa thì bị địch nhân trộm tới, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Suy nghĩ một chút hậu quả kia, ô trí liền cảm thấy sợ run lên. Ta nói rồi, ta đưa ngươi trở thành bằng hữu. Kém quốc triệu nói rất là nghiêm túc đạo. Hắc hắc, nếu trợ nhược tuyết chạy ra hồng liên giáo, vì sao lại tản lời đồn, nói cái gì chỉ phải lấy được hồng liên giáo thánh nữ hồng hoàn, liền có thể đột phá bình cảnh thật đúng là dụng tâm lương khổ a là một cái hồng liên giáo thánh nữ thánh nguyên quốc hầu như tất cả địa giai tu giả đều xuất động thật đúng là thật lớn thủ bút Người bây giờ có thể công chiếm thiên huyền núi chỉ sợ là bởi vì nhược tuyết sự tình mới đưa hồng liên giáo tân ra các loại cường đại như vậy thế lực liên hiệp đi thực sự là thật là sâu tâm cơ ô trí càng nói thanh âm kia càng thêm băng lãnh nhìn phía kém quốc triệu trong ánh mắt sắc ý kia thì càng thêm nồng nặc vài phần. hắn đem trước sau tất cả sự tình kết hợp với nhau rất nhanh thì đem tiền căn hậu quả phân tích thấu triệt. Ngươi quả thực làm người ta rất kinh ngạc, ta không phủ nhận sự thật này, mà khâu nhược tuyết không phải cũng không có gặp chuyện không may sao. Kém quốc triệu nhún nhún vai, cũng lơ đệnh. Hiện tại ta thiên diện thần quốc đã lấy thánh nguyên quốc mà thay thế, đang cần nhân tài như ngươi vậy, ô Chí, gia nhập vào ta thiên diện thần quốc đi, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta thiên diện thần quốc sẽ khôi phục thành tứ cấp thần quốc. Kém quốc triệu tràn đầy tự tin nói rằng Trong con ngươi càng là nhộn nhạo nồng nặc trí cực tự tin và tình cảm mãnh liệt. Đối với ngươi hoành đồ đại nghiệp, cáo tử, ô trí lạnh rên một tiếng, trực tiếp nói, sau đó vung tay háo liền phải dẫn khâu nhược tuyết đám người ly khai. Kém quốc triệu mặc dù đối với khâu nhược tuyết có ẩn, nhưng đó cũng là xây dựng ở lợi ích của mình trên, sở dĩ, ô trí tuyệt đối sẽ không đối với hắn có bất kỳ cảm kích. Châm đã. Kém quốc triệu liền vội vàng thề. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta không miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta lục đạo tiên nhân chỗ, ngươi yên tâm, ta cũng không phải muốn giết bọn hắn, mà là muốn mời xin bọn họ gia nhập vào ta thiên diện thần quốc, ta nói rồi, thiên diện thần quốc cần các loại nhân tài. Kém quốc triệu rộng của rất chân thành, thế nhưng ô trí lại không hứng nổi bất kỳ hứng thú gì. Hán chế nhạo nhất nhìn kém quốc triệu, các ngươi đem chọn cái thiên huyền tông đều hủy, lại giết nhiều như vậy thiên huyền tông đệ tử, ngươi cho rằng lục đạo tiên nhân sẽ gia nhập vào các ngươi hay là thiên diện thần quốc. Đừng ngây thơ Kém quốc triệu sắc mặt của lúc xanh lúc trắng, hắn chính là thiên diện phân thân A. hiện tại hạ thấp tư thái cùng ô Chí từng giao, thậm chí ngay cả lần đưa tới ô Chí châm trọng, dù cho hắn còn nữa độ lượng, lúc này cũng có chút tức giận. Ô Chí, ngươi thực sự đã cho ta không dám giết ngươi sao? Hiện tại toàn bộ thánh nguyên quốc đều đã nhét vào ta thiên diện thần quốc bản đồ, ngươi cho rằng không phục tùng ta thiên diện thần quốc, còn có thể cho phép ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp sao? Kém quốc triệu thanh âm bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh. Hắc hắc. Tiếng nói của hắn vừa, phong ma làm cho lập tức buộc phát ra hung bạo khí thế của, hướng ô chí đám người ép tới, đối với kém quốc triệu rất là phối hợp. Ui ta! Ô chí mắt lẽ nhìn kém quốc triệu, còn như phong ma sứ, hắn nhìn liền đều không có nhìn lít mắt. Chỉ bằng những người này. Ô chí suy cười một tiếng. Ta ô chí muốn đi, cái nào sợ sẽ là thiên giai cường giả đến, cũng nghĩ muốn để lại ta. Hơn nữa, huyền linh đại lục lớn như vậy, ngươi thiên diện thần quốc không có khống chế địa phương nhiều lắm. Ánh mắt của hắn ngạo nghễ, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin, hoàn toàn nhìn kỹ trước mắt Tu giả Đại quân như không. Thật can đảm, muốn chết. Tiên kia Phong Ma làm cho thốt nhiên mà nộ, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu sôi trào, sau đó trực tiếp đánh ra một trường, hướng ô Chí đập tới đi. Nhìn Phong Ma sử công kích, ô Chí trên mặt của tràn đầy khinh thường biểu tình. Vù vù, vù vù, xích phong thu hú lên quái dị, há mồm phun ra một đại một dạng xích sắc cơn lốc, một mạch hướng bàn tay của đối phương cuốn qua đi, tràn ngập lực phá hoại. Trước 519, Phong, Lâm, Hỏa, Sơn, trải qua quá một tháng tu luyện, lại có đốt huyết đan cho sích phong thú khi đồ ăn vật ăn, sích phong thú sự tiến bộ tu vi phi thường cấp tốc, hiện tại đã là hoàng cấp lục cấp cảnh giới. Cái này sích sắc cơn lốc phun ra, trực tiếp đem hư không phong thực ra một đường thật dài thông đạo, thoạt nhìn rất là kinh người, một mạch hướng phong ma sử bàn tay bay tới. Phong ma làm cho cũng là bị sợ giật mình, bàn tay kia nhất chuyển, hiểm hiểm từ hai bên trái phải nẹ qua đi. Sau đó kinh nghi trừng mắt xích phong thú. Vù vù, vù vù. Xích phong thú quái kêu thành tiếng, đồng dạng đắc ý nhìn phong ma sứ. Hắc hắc, cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn. Cũng không gì hơn cái này. Ô chí đám người ngồi ngay ngắn ở xích phong thú trên lưng, liên tục cười lạnh. Ý kia rất rõ ràng, ngay cả ta ngồi xuống yêu thú đều đánh không lại, lại có tư cách gì lưu ta lại môn. Ô chí, ngươi thật muốn buộc ta xuất thủ sao. Kém quốc triệu hanh kêu một tiếng sau đó nhúng tay hướng về sau vung lên, lập tức có tứ cổ khí tức cường đại nhanh chóng chạy vọt về phía trước bắn mà đến, mục tiêu chính là ô trí đấm người. chúng ta nhún mày, biểu tình chậm chậm bắt đầu ngưng trọng, cái này rốt cuộc lại là bốn gã hoàng cấp cường giả, thiên diện thần quốc nội tình quả nhiên không giống bình thường. chết đi! bốn gã hoàng cấp cường giả ngay cả chào hỏi cũng không có đánh, từ giữa không trung phi phát mà xuống, khí thế cường đại tỏ khắp ra, trực tiếp vũ động nguyên khí hướng ô trí đánh tới. hàn tinh một chút. Trường đạo kiếm mang bao phủ nửa mảnh nhỏ hư không, căn bản không cho Ô Trì đám người nửa điểm cơ hội chạy trốn. Thương ảnh lóe ra, giống như là mưa to một dạng, trên không trung tản mắt ra, giống như chặn một cái gió thổi không lọt tường. Ánh đao xoăn xoạt, khí phách trung thiên, tựa như muốn đem cái thiên địa này bổ ra. Côn ảnh trung điệp, như mưa rông chớp giật, uy thế vô cùng. Bốn gã hoàng cấp cường giả đi lên chính là một trận hung manh công kích, hướng Ô Trì đám người bao phủ đi, ở trong mắt bọn họ, sắc ý kia lạnh tấu xương không gì sánh được. Gió. Ô trí đột nhiên lẩm bẩm một tiếng, ở trong tay của hắn, 19 thanh phi đao lóe ra ánh ánh hàn quang, tại nơi phi đao mặt ngoài, cuốn vòng quanh một cổ êm ái mảnh nhỏ gió, tựa như đang đối với phi đao nỉ non. Nhưng thấy cổ tay của hắn run lên, 18 thanh phi đao giống như là rời huyền chi tiễn một dạng, bị bám đầy trời phong nguyên tố, hướng bốn gã hoàng cấp cường dạng nên đón. Chính là thập diện mai phục phi đao kỹ năng. Ngay tại lúc đó, các loại phần mềm hợp cũng đã khởi động. Công tử quyết. Sát tự quyết buộc phát ra, hoàn toàn dung nhập vào những phi đao đó trong, càng là cổ vũ phi đao huy thế. Khắp bầu trời trong, tất cả đều là hàn quang thiểm thức đao ảnh, phô thiên cái địa. Đinh đinh đăng đăng. Từng đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, tử mẫu liên hoàn đao cùng tứ đại hoàng cấp cường giả nguyên khí đụng vào nhau, buộc phát ra kịch liệt nguyên khí ba động. Cái này bốn gã hoàng cấp cường giả thực lực đều không yếu, ô trí lấy một địch tứ, trong nháy mắt liền rơi tại hạ phòng, bị bốn người bức liên tiếp lui về phía sau. Dù vậy. Tiên kia phong ma làm cho cách nhìn cũng là kinh hại không thôi. Tiểu tử này tốc độ phát triển quá nhanh, nếu không sớm một chút đem chém giết, chỉ sợ rất khó hết thành giáo chủ giao phó nhiệm vụ. Tiên kia phong ma xử trong con ngươi lóe ra từng đạo sắc cơ, nguyên khí màu đen càng là ở xung quanh hắn không ngừng lan lộn. Đột nhiên, khí thế của hắn hiện, một trường hướng ô chi đập tới. Một trường này nắm bắt thời cơ rất là tinh chuẩn, chính là nhìn phê chuẩn ô chi bại lui một khắc kia xuất thủ, thẳng đến ô chi yếu hại đi. Ô chi cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Kém quốc triệu thật đúng là để mắt hắn, chỉ một cái một dạng phái ra năm tên hoàng cấp cường giả. Phải biết rằng, hắn chỉ là một mới vừa tấn thăng hoàng giai không lâu tu giả. Không làm sao được, ô trí chỉ có thể tuyển chọn trốn. Xích phong thu hú lên quái dị, cũng cảm thấy một trận biệt khuất. Cương quyết huyễn chân bước. Ô trí thi triển ra mới vừa lĩnh ngộ không lâu thân pháp, cả người như đúng như huyễn như gió, phiêu hốt bất định, khiến cho người khó có thể nắm lấy, mang theo khâu nhược tuyết đám người. Trong nháy mắt thoát ly ngũ đại hoàng cấp cường giả phạm vi công kích, không cùng các ngươi chơi. Ô Chí hét lớn một tiếng, trực tiếp khởi động thuần gian di động phần mềm hắc. Không được. Phong Ma Sử thần sắc biến đổi, bàn tay kia công kích đột nhiên nhanh mấy lần, một mạch hướng Ô Chí thân hình bao phủ đi. Chỉ là, một đạo bạch quang thiểm thức ra, đem Ô Chí đám người bao ở trong đó, trong nháy mắt liền biến mất. Phong Ma Sử bàn tay đi qua bạch quang, ngay cả Ô Chí cái bóng cũng không có đụng tới. Lại để cho bọn họ chạy. Phong Ma làm cho khí cấp bại phôi lớn tiếng gầm hét lên. Kém Quốc triệu biểu tình trầm ngưng, hắn hơi chút suy nghĩ chỉ chốc lát, rất là khẳng định hướng Phong Ma làm cho nói ra. Hiện tại Thánh Nguyên Quốc đã toàn bộ nhét vào Thiên Diện Thần Quốc bản đồ trong, ôi chì đám người căn bản không có nơi sống yên ổn. Xem phương hướng của bọn hắn, chắc là muốn chạy trốn đến Thần Tướng Quốc. Mà muốn đi vào Thần Tướng Quốc, nhất định phải bay qua Thần Trôn Cất Chi Địa. Các ngươi hiện tại tiểu gia Pháp, cưỡi truyền tống trận ở Thần Trôn Cất Chi Địa trước đưa bọn họ ngăn lại. Hừ lúc này đây ta nhất định muốn giết bọn hắn nghe được kém quốc triệu mà nói phong ma sử trong con ngươi lóe ra nồng nặc trí cực sắc khí có thể hay không đoạt về thánh nữ liền xem ngươi ta khiến phong lâm hỏa sơn tứ tướng giúp ngươi hy vọng ngươi không biết khiến các ngươi giáo chủ thất vọng kém quốc triệu hướng phong ma làm trò phân phó nói ngũ tinh thần của người ta chấn động sau đó vội vã hướng kém quốc triệu cáo biệt hướng gần đây thành trì phi đi hơn nữa ô trì đắng người chạy ra huyền phong phía sau núi Xích phong thú ngự phong nhi hành, tốc độ nhanh đến cực hạn, là chạy trốn phong ma làm cho đám người truy sát, nó hầu như đều phải thiêu đốt nguyên đan. Sau một ngày, mọi người chạy ra mấy vạn dặm, nhưng là lại không nhìn thấy có người đổi tới, xích phong thú tốc độ cũng không khỏi chậm lại. Cao cường như vậy độ phi hành, đối với nó cũng là một cái lớn vô cùng phụ tải. Những người đó dĩ nhiên không có đổi theo. Lâm Tinh Kỳ quái nói rằng, ô Chí trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Mọi người đang ở vực vô căn cứ chung lại vượt qua một ngày, vẫn là không có phát hiện có tu giả đuổi theo. Bọn họ không biết là buông tha đi. Lưu nhã ngây thơ nói rằng, bất quá, nhưng cũng khiến trong lòng của mọi người thở phào. Ta muốn tu luyện, nếu như phong ma làm cho đuổi theo, đánh thức ta. Ô trí trực tiếp hướng mọi người phân phó một tiếng, sau đó ngồi ngay ngắn ở xích phong thu trên lưng, bắt đầu tu luyện. Địch nhân càng ngày càng lớn mạnh, mới vừa chém giết ba gã phong ma sứ, hắn vốn cho là sẽ ung dung rất nhiều. Không nghĩ tới lập tức lại nhiều hơn 4 gã hoàng cấp cường giả, điều này làm cho hắn có loại mãnh liệt cảm giác cấp bách. Mà hắn hiện tại chỉ có hoàng cấp 1 cấp thực lực, đối mặt 5 tên hoàng cấp cường giả, hắn chỉ có con đường trốn. Đương nhiên, hắn còn có sích phong thú cùng khâu nhược tuyết đám người tương trợ, thế nhưng đó không phải là hắn giải đại lý do. Ta cũng muốn tu luyện. Mắt thấy ô trí như vậy nỗ lực, mọi người cũng đều có bế quan tu luyện tâm tư. Trải qua một phen thương nghị, mọi người quyết định thay phiên chỉ huy sích phong thú. Mà lâm tinh chính là đệ nhất nhân. Vù vù, vù vù. Thế vậy, sích phong thú lập tức bắt đầu bất mãn lên, chỉ có thể oán hận liên tục hướng trong miệng nhưng đốt huyết đan giống như phát tiết. Trưng 520, thần trôn cất chi địa Thời gian vội vã, mọi người đắm chìm trong trong tu luyện, tựa như quên mất đang ở chạy đi. Xem sách chuyện mời được. Trong ngay mắt, lại là mấy chục ngày trôi qua, mấy ngày này không ai truy sát ô trí đám người, để cho bọn họ ung dung rất nhiều. Phía trước chính là thần trôn cất chi địa Chỉ cần lướt qua thần trôn cất chi địa, liền có thể đi vào thần tướng quốc. Tiểu huyết đứng ở xích phong thú trên lưng, đám đông nhất nhất tỉnh lại, thần tình có chút kích động nói. Hắn đến từ thần tướng quốc, đã tại Thánh Nguyên quốc ngây người thời gian quá dài, hiện tại có chút khẩn cấp muốn trở về. Mà trải qua hơn 10 ngày đích tu luyện, mọi người tu vi đều nhất định có đề thăng. Tấn thăng đến hoàng cấp phía sau, hướng tăng lên một cấp thực sự quá khó khăn. Ô chí có chút thở dài bất đắc dĩ đạo trong khoảng thời gian này từ trước đến nay phong ma làm cho đang chiến đấu vô luận là tâm tính cùng thân thể đều trải qua một phen ma luyện sau đó lại trải qua hơn 10 ngày đích thể ngộ thực lực của hắn rốt cục tấn thăng đến hoàng cấp nhị cấp còn như linh tu cảnh giới vẫn ở vào địa giai cửu cấp hắn linh tu tựa như gặp phải bình cảnh chung quy phát chọc không đến thời cơ đột phá bất quá hắn cũng không nóng nảy cùng vô số địa giai tuột cùng tu giả so sánh với hắn linh tu tấn chức địa giai tuột cùng thời gian quá ngắn nơi này chính là thần trôn cất chi địa sao rất xa ô trí liền thấy tại nơi thần trôn cất đất bầu trời tràn ngập một tầng nồng nặc nguyên khí thần trôn cất chi địa nghe nói là thượng cổ tan biến chi chiến lúc một gã thần giai cường giả bị đánh rơi phảng trần vẫn lạc chi địa thần giai trí cường giả thân thể liền hóa thành cái này phương viên mấy vạn dặm thần trôn cất chi địa càng là đem thánh nguyên quốc cùng thần tướng quốc từ đó tách đi ra thế nhưng làm người ta cảm thấy kỳ quái là thần tướng nước thiên địa nguyên khí rõ ràng so với thánh nguyên quốc muốn nồng nặc vài lần nếu nói là thần tướng kế lớn của đất nước tu luyện thánh địa mà nói, thánh nguyên quốc có thể gọi là hoàng dã chi địa. suy nghĩ một chút cũng phải, ở thần tướng quốc thiên giai cường giả mới có thể sương bá nhất phương, mà ở thánh nguyên quốc, lục đạo tiên nhân lại nắm trong tay cả cái quốc gia. thần trôn cất chi địa là thần giai trí cường giả vẫn lạc chi địa, có người nói còn có thiên giai yêu thú ở trong đó tiềm tu, càng có vô số cường đại yêu thú hành hành, hung hiểm vô cùng. bất quá kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Thần trôn cất chi địa càng là vô số tu giả mạo hiểm thiên đường, chỉ cần có thể sống từ thần trôn cất chi địa đi ra tu giả, một dạng đều sẽ có rất lớn thu hoạch. Tiểu huyết hiển nhiên đối với thần trôn cất chi địa rất là hiểu rõ, thẳng thắn nói, thần tình thậm chí còn có chút hương phấn. Ký ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại sao? Ô trí trong hai tròng mắt lóe ra đạo đạo tinh mang, còn có một cổ cường đại tự tin tỏ khắp ra. Hắn có phần mềm hợp trong người, nhất không e ngại đúng là loại này hiểm địa. Mà hắn nóng lòng nhất thường thường cũng chính là loại này hiểm địa, tựa như tiểu huyết nói vậy, kỳ ngộ cùng nguy cơ là cùng tồn tại. Chúng ta phải đi sông vào một lần cái này hiểm địa, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này thần trôn cất chi địa rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm. Ô trí thản nhiên nói, từ trên người của hắn lại tỏ khắp ra một cổ nồng nạc tự tin. Người điên, thần trôn cất chi địa mặc dù có rất đa bảo vật, thế nhưng tỷ số sống sót quá thấp, đi vào mười người tu giả, có thể đi tới hai cái đều là phi thường may mắn. Tiểu huyết kinh hãi, vội vã nói với Ô Chí, "Ô đại ca, ta ủng hộ ngươi." Khâu Nhược Tuyết tiến lên nắm Ô Chí tay trái, rất là kiên định nói rằng, "Ô Chí không phải con em thế tộc, cũng không có tông môn làm chỗ dựa vững chắc, hắn tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ đều là dựa vào mình tranh thủ được, thần trôn cất chi địa tuy là hung hiểm, đối với Ô Chí mê hoặc lớn hơn nữa. Còn có ta, Ô đại ca, ngươi không biết bỏ lại ta đi." Đương ảnh cùng Lưu Nhã hai người cũng đi tới Ô Chí trước người của Nhặt vừa cười vừa nói, cả đời này, các nàng là cùng định ô trí. Ngay cả mấy nữ nhân một dạng còn không sợ, tiểu huyết, ta có chút khinh bỉ lòng can đảm của ngươi, ô đại ca, ta tùy ngươi cùng đi sông. cái này thần trôn cất chi địa. Lâm tinh liếc tiểu huyết liếc mắt, rất là tự đắc nói rằng. Thấy vậy, tiểu huyết có chút bất đắc dĩ, hán trừng lâm tinh liếc mắt, tức giận nói ra, ta là cái loại này bỏ lại bằng hữu không để ý người sao. Ha ha, đã như vậy, vậy còn chờ gì? Xích phong. Mục tiêu thần trôn cất chi địa, Ô trí cười lớn một tiếng, thần tình vui sướng không gì sánh được. Vù vù, vù vù. Xích phong hoan hô một tiếng, thân hình khẽ động, huyền nhược phong trong tinh linh mở dạng, một mạch hướng thần trôn cất chi địa tiến lên. Kiệt kiệt, hiện tại ngay cả ta đều có chút bội phục can đảm của các ngươi. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng cười quái dị truyền đến, nghe vào ô trí đám người trong thai, là như vậy quen thuộc, lập tức khiến mọi người bắt đầu cảnh giác. Phong ma làm cho một đạo nhân ảnh che ở ô trí đám người trước mặt, vừa lúc trở trụ ô trí đám người lối đi. Phong ma làm cho trên mặt của tràn đầy nụ cười dữ tợn, trên người nguyên khí ba động rất là cường liệt, không che giấu chút nào đối với ô trí sắc ý. Ô trí, các ngươi không nghĩ tới chứ? Ha ha. Phong ma làm cho cười to không ngừng, thân tình rất là đắc ý. Những người khác cũng tất cả đi ra đi, băng vào ngươi một người, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Ô trí lạnh lùng nói, trên mặt tràn đầy khinh thường biểu tình. Phong ma xử biểu tình đông lại một cái, mới vừa đắc ý trong nháy mắt biến mất, ô trí những lời này nhất định chính là đối với hắn khinh thị A. Nhưng thấy trên người của hắn nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, màu đen kia nguyên khí không ngừng lan lộn, thoạt nhìn rất là dữ tợn, quỷ dị. Ta muốn giết các ngươi. Phong ma làm cho gầm thét, trực tiếp một trưởng hướng ô trí đám người lập tới. Hám thiên liệt địa chém. Ở ô trí trong tay, băng phong hàn liệt đao đỗng nhiên nhảy ra, theo nhất đạo gió mát ngâm sướng, trực tiếp hướng bàn tay kia chém tới.